Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Kiếp trước, chính mắt đánh vỡ trượng phu cùng đường mội gian tình, bị hại sinh non châu thiến không có thể tránh được vận mệnh tàn khốc, cuối cùng một thi hai mệnh. Trọng sinh một đời, đối mặt vẫn như cũ thánh phụ ba ba, đối mặt tính tình yếu đối mụ mụ, đối mặt đã từng sai thất cái kia hán. Cũng không cần thoái nhượng, không bao giờ muốn thỏa hiệp. Nàng sẽ hảo hảo bảo vệ cho chính mình hạnh phúc, bảo vệ cho yêu nhất nàng cái kia hắn. Thanh mai trúc mã ngọt sủng văn, cộng thêm tuổi gạo mắm muối nông gia sinh hoạt. Đại khái giả thiết vì, đấu cực phẩm thân thích, ngược tra nam tiện nữ. Sau đó một tay lôi kéo băng sơn trúc mã, một tay kéo ba mẹ lao tới hạnh phúc manh manh đát chuyện xưa. Chương 1 Thiên thiến, còn giặt quần áo đâu? Ngươi đều 7 tháng đại bụng, cũng đừng tới bờ sông, nhiều nguy hiểm a? Ngươi bà bà người đâu? Liền không thể nhiều chiếu cố chiếu cố ngươi. Nhìn xem chúng ta linh tuyển thôn, nhà ai tức phụ giống ngươi như vậy, đều lớn bụng còn thế nào cũng phải làm việc. Tào ra cũng thật đủ tâm tàn nhẫn. Vốn lượn chạy xuôi sông nhỏ biên, tạ tuyết không tán đồng nhìn châu thiến bên người kia một đại buồn gỗ rơ quần áo, trong lời nói toàn là đối châu thiến nhà chồng bất mãn. Không có việc gì. Ở nhà nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Trên mặt mang theo ôn hòa cười, châu thiến lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Tuy nói mang thai còn muốn làm việc xác thật vất vả, nhưng tổng hảo quá bị bà bà đuổi theo đánh chửi không phải. Ngươi A, chính là tính tình thật tốt quá. Cùng ngươi ba mẹ giống nhau, đều là chịu khi dễ chủ. Nhìn châu thiến ôn tồn bộ dáng, tạ tuyết giận này không tranh xoa xoa tay quần áo, bất đắc dĩ nói. Gia hỏa vạn sự hương sao. Lẫn nhau đều thoái nhượng một bước, nhật tử liền thoải mái. Nhà ai không điểm suốt ruột sự. Nhẫn nhường nhịn làm cũng liền đi qua. Châu Thiến đánh tiểu chính là như vậy bị ba mẹ dạy dỗ, một lần thật là thâm chấp nhận. Gà tiến Tào ra lúc sau, Châu Thiến ngẫu nhiên cũng sẽ tâm sinh và giận, bất quá xem ở đều là người một nhà phân thượng, chưa từng có phát tắc quá. Đại Châu Thiến tẩy xong quần áo trở lại Tào ra, nên bắt đầu làm cơm trưa. Đêm mới vừa tẩy tốt quần áo lượng ở trong sân, Châu Thiến tính toán về phòng đổi kiện quần áo lại tiến phòng bếp. Nhưng mà tay mới vừa đẩy ra cửa phòng đã bị phòng trong cảnh tượng chấn trụ. Khó có thể tin nhìn trên giường thân mật cũ, chiền ở bên nhau hai người, Châu Thiến hít ngược một hơi khí lạnh, cả người ngăn không được run rẩy lên. tao nghị, Châu Thiến trượng phu, giờ phút này chính ôm Châu Thiến đường muội Châu Hân. Thật dơ, quá ghê tởm. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở cửa Châu Thiến, Sơn có đoán trước Châu Hân không những không có chút nào kinh hoàng, cũng không có trước tiên đẩy ra Tào nghị, chỉ là thần sắc đắc ý hướng tới Châu Thiến cười cười. Thị uy tựa ôm tào nghị cổ. Châu thiến, không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng vui sướng không phải châu hân không thèm để ý, tàu nghị lại là sợ tới mức một cái giật mình, trực tiếp từ trên giường tài xuống dưới. dáng vẻ này thực sự chật vật, lại cũng ý đồ muốn giải thích chút cái gì. Thiết, không chơi, về nhà. Tùy ý xả quần áo tròng lên trên người, đầy mặt cười lạnh châu hân nhíu môi, hướng tới cửa đi qua. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Châu Hân mạnh mẽ đẩy ngã trên mặt đất kia một khắc, Châu Thiến chỉ cảm thấy bụng chợt gian truyền đến một trận đáng sợ đau nhức, đáy lòng hoảng sợ như thế nào cũng che giấu không được. Gian Nan bò lên thân, Châu Thiến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vươn tay muốn bắt lấy đẩy nàng Châu Hân, lại bị Lung Tung Mặc Tốt của áo Tào Nghị hung hăng một chân đá vào trên bụng. Ngập đầu choáng váng cùng đau đớn, Châu Thiến đầy mặt kinh hãi dùng đôi tay ôm tròn trịa bụng. Chỉ trong nháy mắt công phu Bao phủ ở như bóng với hình bất an bên trong. Đúng lúc vào lúc này, cách vách phòng bà bà kỷ Tiểu Lan nghe động tĩnh không đúng, hai ba bước chạy tới. Đứng ở cửa thăm dò vừa thấy, Kỳ Tiểu Lan lập tức sắc mặt đại biến, nổi giận đùng đùng mắng, đen đuổi đổ vợ. Muốn sinh cũng không ngừng nghỉ. Muốn sinh? Hai tử không phải còn không có đủ tháng. Sao có thể? Châu Thiến không phải còn có ba tháng mới sinh sao? Hoàng hốt gian nhớ tới hắn mới vừa rồi toàn lực đã quá khứ kêu một chân, tàu nghị hoang mang lo sợ đứng ở nơi đó, nơm nớp lo sợ không dám tới gần châu thiến. Sinh non, thi lớn một chút sự. Nhi tàu nghị dường như bị sợ hãi bộ dáng, kỷ tiểu lan hận sắc không thành thép hướng tới tàu nghị đầu phiến một cái tác, đừng làm cho nàng ở trên giường sinh, giờ muốn chết. Gần chỉ ném xuống như vậy một câu, kỷ tiểu lan tức giận xoay người tránh ra. tao nghị cùng châu hơn việc này. Vốn chính là nàng ngầm đồng ý, đương nhiên sẽ không quản. Đến nỗi Châu Thiến, dù sao cũng không năng lực bắt lấy trượng phu tâm, xứng đáng. Nhưng, chính là Châu Thiến tình huống giống như thực không thích hợp. Tào Nghị vừa định nói cái gì đó, đã bị phía sau Châu Hân dùng sức tún một chút. Được rồi được rồi. Còn không phải là sinh hài từ sao. Có cái gì cùng lắm thì. Không chết được người. Khinh thường nhìn thoáng qua không chịu tào ra coi trọng Châu Thiến. Châu Hân điêu ngoa ngẩng lên cằm, không có nửa phần trột dạ cùng hổ thẹn. Tiểu Thanh mệnh lệnh nói, không cần phải xen vào nàng, đưa ta về nhà. Ta ấp a ấp úng nhìn nhìn biểu tình thống khổ Châu Thiến, lại nhìn sang Hoa Dung Nguyệt mạo Châu Hân, hào một phen giống như gian nan lựa chọn. Lúc sau, Tào Nghị nhẹ nhàng gật gật đầu, thuận theo trong lòng chân thật suy nghĩ. Hừ, Tiêu Ngạo Hừ lạnh một tiếng, Châu Hân không phải không có đắc ý vãn trụ Tào Nghị cánh tay cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi. Bụng càng ngày càng đau, có thứ gì đang ở ra bên ngoài lưu. Châu Thiến biết, là hài tử muốn ra tới. Nàng thực nỗ lực gáp xuống trong lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi, ý đồ thả lỏng cảm xúc ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Dùng sức, lại dùng sức. Không được, vẫn là không được. Không cam lòng nước mắt chảy xuống, Châu Thiến thân mình mặc kệ là mang thai trước vẫn là mang thai sau, trước nay đều không có được đến quá tỉ mỉ chiêu cố. Không có đủ dinh dưỡng cùng sức lực, giờ này khắp này chỉ bằng nàng một người, căn bản là không có biện pháp. Mùa thu mặt đất mát lạnh như nước, nhẹ nhẹ lạnh leo thấm nhập châu thiên khung, chậm rãi lan tràn đến toàn thân. Không bờ bến hắc ám buông xuống một khắc trước, toàn bộ linh tuyển thôn đều nghe được tạo ra chuyển gia kia thanh chứa đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng thê lương tiêu to. À! chương hai ác mộng! Mơ mơ màng màng chi gian! Châu Thiến thấy biểu tình không kiên nhẫn Kỷ Tiểu Lan thao khởi gậy gộc hùng hùng hổ hổ đi đến. Gậy gộc là vẫn thường dùng để trách đánh Châu Thiến, ngay thường phạm là Kỷ Tiểu Lan hơi co không hài lòng, không nói hai lời dơ lên gậy gộc liền hướng Châu Thiến trên người quất đánh. Ở Kỷ Tiểu Lan xem ra, nàng chính mình chính là như thế nhiều năm như vậy tức phụ ngao thành bà, không đạo lý làm Châu Thiến cái này con dâu ở tào ra quá thượng hảo nhận tử. Bất quá tình cảnh này. Kỳ tiểu lan trong tay gậy gục lại là như thế nào cũng huy không xuống. Đầy đất huyết, trói mắt hồng. Châu thiến, đã chết. Sao có thể? Bất quá là sinh cái hài tử mà thôi, nhà ai tức phụ không phải như vậy lại đây. Còn có thể thật muốn mạng người. Kỳ tiểu lan luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, hài tử cha hắn, mau tới a. Ra mạng người. Tao côn tới thực mau, thật sự là châu thiến kia thanh tiêu to quá mức dò người, thực sự sởn tóc gáy. Vuôn đầu buôn vào nhà nội vừa thấy, tiến lên liền phải đi bối bất tỉnh nhân sự Châu Thiến, chạy nhanh đưa bệnh viện. Người muốn bối nàng, điên rồi sao ngươi? Công công bối con dâu, tào côn ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cú ngay, hồ mặt một tay đẩy ra tào côn, kỷ tiểu lan nghiến răng nghiến lợi quát, đi đem tào nghị tiều trở về a. Tào côn muốn nói lại thôi đứng ở nơi đó, một hồi lâu sau, bất đắc dĩ thở dài một tiếng khí, xoay người chạy đi ra ngoài. Cảnh tượng một đuổi, Châu Thiến thấy được chính Lôi Lôi kéo kéo Tào Nghị cùng Châu Hân. Hai người liền đứng ở khoảng cách Tào gia không xa một cái đạo tràng thượng, nghe thấy Châu Thiến kêu thảm thiết Tào Nghị không yên tâm muốn về nhà, mà Châu Hân lại không thuận theo không buông tha lôi kéo Tào Nghị không chịu buông tay. Vui sướng, đừng náo loạn. Châu Thiến giống như không thích hợp, ta liền trở về xem một cái, lập tức liền ra tới tìm người còn không thành. Lại thế nào cũng là hắn lão bà. Trong bụng còn hoài bọn họ tạo ra hải tử, tào nghị nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tính toán về nhà nhìn nhìn lại nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Nàng có cái gì đẹp? Có ta xinh đẹp sao? Châu Hân không cao hứng chu lên miệng, thấy tào nghị tựa hồ không có gì tâm tình hướng nàng, ngay sau đó lại phóng mềm ngữ điệu, tào nghị, tỉ của ta chính là đang ở sinh hải tử ra. Ngươi ngắm lại, nhiều dơ a Chẳng lẽ ngươi còn muốn vào kia trong phòng thủ? Ngươi nguyện ý. Mẹ ngươi cũng không muốn a Nghe Châu Hân như vậy vừa nói, Tào Nghị trầm mặc. Hơn nửa ngày sau, lôi kéo Châu Hân tiếp tục hướng phía trước đi đến, rốt cuộc không lại kiên trì hồi Tào ra. Tào Nghị, Châu Thiến đã xảy ra chuyện. Lập tức cùng ta về nhà. Tào Côn đuổi theo Tào Nghị thời điểm, Châu Thiến ba mẹ, Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương cũng chính vô cùng lo lắng hướng Tào ra đuổi. Mấy người nên diện gặp phải, chợt nghe lời này, càng là hoảng hốt khó chịu. Thiến Thiến, mẹ nó Thiến Thiến A Châu Bình cùng Bành Quế Hương chỉ có Châu Thiến như vậy một cái khuê nữ, tuy nói nhà mình nhận tử quá đến gian khổ, lại cũng đem Châu Thiến đau chi nếu bảo, nào nghĩ đến. Bành Quế Hương nước mắt rơi như mưa, lão đảo bước chân thiếu chút nữa ngất qua đi. Các ngươi tạo ra rốt cuộc đang làm gì? Lập tức đưa Thiến Thiến đi bệnh viện A. Châu Bình là linh tuyển thôn công nhận người hiền lành, ngần ấy năm mặc kệ đối ai đều hòa hòa khí khí. Chẳng sợ an mệnh cũng không thèm để ý đã có thể ở hôm nay, hắn giận thanh mặt, đối thông ra rít gạo thượng. Giống cái gì giống? Ai nói không tiễn nàng đi bệnh viện? Này không phải chờ tào nghỉ trở về bối nàng sao? Chẳng lẽ còn muốn tào côn cái này công công bối nàng đi bệnh viện? Các ngươi châu ra không biết xấu hổ, chúng ta tào ra còn muốn gặp người đâu? Kỳ tiểu lan cũng sẽ không trốn dạ, không cam lòng yếu thế kêu gạo nói. Châu Bình, trước đưa thiến thiến đi bệnh viện. Trước đưa Thiến Thiến đi bệnh viện A. Bành Quế Hương nơi nào nghe được đi vào Kỷ Tiểu Lan nói, một lòng một dạ chỉ nghĩ lập tức đưa Châu Thiến đi bệnh viện. Nang liên Thiến Thiến như vậy một cái nữa nhi, Thiến Thiến không thể có việc. Ân. Châu Bình cũng không nghĩ cùng Kỳ Tiểu Lan cãi nhau, giờ phút này càng không phải khắc khẩu thời điểm. Không mong đợi đứng ở một bên không nhúc nhích Tào Nghị đi bối Châu Thiến, Châu Bình lạnh lùng nói, Tào Nghị, đi kỵ xe đạp. Không được. Trên người nàng như vậy dơ, đen đuổi muốn chết. Làm dơ nhà ta xe đạp, ai bồi. Trước tàu nghị một bước ra tiếng, kỷ tiểu lan lần thứ hai ngăn trở nói. Ta bồi. Chúng ta châu ra bồi. Được rồi đi. Có thể đem châu bình bức đến biểu tình hung ác nông nỗi, kỷ tiểu lan thực sự có bản lĩnh, năng lực không nhỏ. Thiết. Các ngươi châu ra là có ghê gớm Còn không phải là ngũ huynh đệ sao. Như thế nào? ỉ vào người nhiều khi dễ chúng ta tạo ra có phải hay không? Châu Bình, Lao Nương nói cho ngươi, lão Nương không sợ các ngươi Châu ra. Cùng lắm thì đánh bạc mệnh, Lao Nương cùng ngươi liều mạng rốt cuộc. Đâu chọc đâu sợ bị nắm tóc, Kỳ Tiểu Lan mới không sợ Châu Bình ngũ huynh đệ. Liên tính cường thế đánh đá Châu mãi mãi tự mình đứng ở nàng trước mặt, Kỳ Tiểu Lan cũng dám sát thanh. Châu Bình, không cần bọn họ tạo ra xe đạp. Chính chúng ta bồi thiên thiến đi bệnh viện run rẩy xuống tay ôm lấy trên mặt đất châu thiến, bành quế hương hứng mắt, nghẹn ngào tiếng nói lộ ra vô tận hận ý. Hảo! Châu Bình nắm chặt nắm tay thiếu chút nữa liền tiếp đón thượng kỷ tiểu lan mặt, nhưng mà nhìn trên mặt đất châu thiến, hắn nhìn xuống. Ngôi sồm xuống tử ở bành quế hương dưới sự trợ giúp đem châu thiến cóng lên tới, cũng không dám nữa chậm trễ một lát chạy ra khỏi tàu ra. Linh tuyển thôn không có bác sĩ, xin cước đại phu chữa bệnh từ thiện thời gian càng là không cố định. Châu Bình không chút suy nghĩ chạy hướng cửa thôn, con châu thiến hướng trong thành đuổi. Kỵ xe đạp cũng muốn hơn 2 giờ lộ trình, hắn tình nguyện dùng hai chân chạy. Hắn có thể cảm giác được đến, thiến thiến không có thời gian. Không thể chậm trễ, không dám chậm trễ. Từng phút từng giây đều là thiến thiến mệnh. Đi trong thành lộ như vậy như vậy xa, dần dần, châu Bình trên chán bắt đầu thấm ra mồ hôi châu. Hô hấp cũng bắt đầu cố hết sức. Một đường trên mặt đất không ngừng nhỏ huyết. Châu Bình có thể cảm giác được rõ ràng trên người lây dính ướt át càng ngày càng nặng, trong lòng không tự kìm hãm được dâng lên cực đại sợ hãi, thiến thiến tỉnh tỉnh, không cần ngủ, ba ba này liền mang ngươi đi bệnh viện. Mà bồi ở một bên chạy Bành Quế Hương, cũng là thực mau liền phát hiện không thích hợp. Biết như vậy đi xuống khẳng định không được, Bành Quế Hương khẽ cắn môi, xoay người chạy về lình tuyển thôn, lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ chạy vội tới châu nai nai trong nhà, mẹ. Thiến thiến đã xảy ra chuyện. Muốn chạy nhanh đưa đi bệnh viện. Mượn ngài ra xe đạp dùng dùng, được không? Bành Quế Hương, người là tìm chết sao? Nghe vui sướng nói, Châu Thiến là muốn sinh. Trên người nàng dính như vậy dơ bẩn đồ vật, người cư nhiên còn có mặt mũi tới mượn nhà ta xe đạp. Không có cửa đâu. Châu nãi nãi không thích Châu Thiến cái này cháu gái, hoặc là nói, nàng không thích con thứ ba Châu Bình một nhà ba người. Châu Bình không tiền đồ, Bành Quế Hương không bản lĩnh, Châu Thiến càng là cái bồi tiền hóa. Mẹ! Tức phụ cầu ngài. Ngài là được giúp đỡ, giúp giúp chúng ta lúc này đây. Về sau ta cùng Châu Bình khẳng định bồi ngài một chiếc mới tinh xe đạp. Bành Quế Hương biết bà bà không thích nàng, liên quan cũng không thích Thiến Thiến. Nếu có thể, nàng cũng không nghĩ tới bà bà ra tự thảo không thú vị. Nhưng nàng không có biện pháp, nàng là thật sự bị buộc đến tuyệt cảnh. Đừng nói nhảm nữa trên người của ngươi huyết có phải hay không đánh châu thiến kia dính lên chạy nhanh đi đen đuổi đã chết căn bản không dung bảnh quế hương nhiều lời châu nãi nãi dơ lên đại cái trội chán ghét đem bảnh quế hương hướng ngoài cửa lớn đuổi mẹ tức phụ cầu ngài tức phụ cho ngài dập đầu bị đuổi ra ngoài cửa lớn bảnh quế hương hai đầu gối một loan quỳ trên mặt đất mạnh mẽ khái ngẩng đầu lên lăn lăn lăn ngươi liền tính khái đến chết cũng vô dụng đại môn vô tình đóng lại Châu nãi nãi thân ảnh biến mất ở trong sân, không còn có xuất hiện quá. Một bên là dùng hết toàn thân sức lực con nàng gian khổ đi phía trước chạy ba ba. Một bên là không màng tôn nghiêm vì cứu nàng trước mặt mọi người hướng nãi nãi quỳ xuống dập đầu mụ mụ. Châu thiến hai mắt ngậm đầy nước mắt, múa may tay liều mạng dây rùa lên, ba ba. Mụ mụ. Thiên thiến, thiên thiến. Làm ác mộng. Chớ sợ chớ sợ, có mụ mụ ở. Mềm nhẹ che trở thanh ở bên thai vang lên. Như vậy quân thuộc, như vậy em hay Châu thiến căng chặt thân thể thông thả thả lỏng lại, nhẹ nhàng mở mắt. Thiên thiến, nhiệt không nhiệt. Mụ mụ đi cho ngươi đảo ly băng lạnh leo nước giếng được không? Nóng bức mùa hạ, cổ xưa linh tuyển thôn cho tới nay còn không có xuất hiện bị điện giật phiến loại này xa xỉ đồ điện đồ dùng. Bành Quế Hương duy nhất có thể nghĩ đến vì nữ nhi giải nhiệt biện pháp, tức là nhà mình trong viện kia nước miêu giếng. Mụ mụ. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt tuổi trẻ mười mấy tuổi Bành Quế Hương, Châu Thiến vươn tay muốn xác định Bành Quế Hương chân thật tính, lại bỗng nhiên phát hiện. Tay nàng thế nhưng cũng thu nhỏ. Thiến Thiến nếu là không nghĩ uống nước, mụ mụ đi cho ngươi thiết khối dưa hấu. Không có chờ tới Châu Thiến đắp lại, Bành Quế Hương nói định đứng dậy. Ác Ngộng nước giếng, dưa hấu. Châu Thiến dùng sức nhắm mắt lại, lại bay nhanh mở. Lặp lại rất nhiều lần sau, Châu Thiến hàng chứa nước mắt ngồi dậy tới. Nào vào bảnh quế hương trong lòng ngực, mụ mụ ta làm ác ngậu. chương ba trọng sinh bắt đầu. Phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, thật giống như nàng không có chính mắt nhìn thấy trượng phu tảo nghị cùng đường mội châu hân ôm nhau, lại giống như sinh non cùng tử vong. Đều chưa từng phát sinh ở nàng trên người. Nhưng mà châu thiến lại dành mạch biết, không phải mộng đầu. Cười khổ lắc đầu, châu thiến rũ xuống mí mắt, nỗ lực bình phục đáy lòng cuồn cuộn không ngừng dâng lên phức tạp cảm xúc. Thiên thiến, ba ba mụ mụ muốn đi ngoài ruộng, ngươi đợi lát nữa chính mình đi mãi mãi ra được không? Nhìn ngồi ở trên ngạch cửa phát ngốc châu thiến, khiêng cái quốc châu bình cười cười, thô giáp bàn tay to sờ lên châu thiến đầu nhỏ. Ba ba, ta không đi mãi mãi ra, liền lưu tại nhà ta. Dùng sức lắc đầu, châu thiến ngẩng lên mặt, thái độ kiên quyết nói. Mãi mãi này hai chữ, với châu thiến mà nói, trước nay đều chỉ là một cái đổ có kỳ danh sưng hô trong nam khinh nữ châu mãi mãi không thích châu thiến, thậm chí có thể nói chán ghét. Chuyện này ở linh tuyền thôn không phải cái gì bí mật, láng giềng láng giềng đều biết được. Chính là ngươi một cái tiểu hài tử châu bình biết nhà mình nữ nhi hiểu chuyện, nhưng lại hiểu chuyện cũng chỉ là một cái tám tuổi tiểu nữ hài, hắn thật sự không yên tâm lưu châu thiến một người ở nhà. Ba ba, ta đã trưởng thành, một người cũng có thể. Ta sẽ không đi ra ngoài chạy loạn. Liên ngoan ngoán ngốc tại trong nhà chờ ba ba mụ mụ trở về. Cùng với đi mãi mãi ra chọc người ngại, châu thiến tình nguyện một mình loa ở nhà mình tiểu phá trong viện. Ổ vang ổ bạc, so ra kém nhà mình ổ chó. Mãi mãi ra rộng mở đại viện tử, nàng thật sự vô phúc hưởng thụ. Đem thiến tiến đưa đến tố tố nơi đó đi thôi. Hai ngày này tố tố thân thể không được tốt, bách hách một cái tiểu hài tử mỗi ngày canh giữ ở mép giường chiếu cố, sớm muộn gì đến mệt muốn chết rồi. Thiên thiến đi qua, nhiều vội không thể rút, phụ một chút vẫn là có thể. Chỉ đương nữ nhi ở bà bà nơi đó bị bị khuất, thu thập hảo chén đũa bảnh quế hương than nhẹ một hơi, đã mở miệng. Kêu Thiên thiến, liền đưa ngươi đi đường ngoại ngoại ra, được không? Nữ nhi không tình nguyện, lão bà bất đắc dĩ thở dài, châu Bình xem ở trong mắt, nghe vào trong thai. Cũng không nhiều lời mặt khác, thẳng hỏi châu thiến. Dù sao cũng là chính mình thân mụ. Liền tính châu nãi nãi thực sự có không phải, châu Bình cũng chỉ sẽ buồn ở trong lòng ngắm lại. Ngân ấy năm, thói quen. Tố tố, Bạch hoách, đường nãi nãi. Đã lâu sưng hô, châu Thiến thần sắc không tự giác hoảng hốt lên. Hơi hiện trì độn gật gật đầu, tiên lặng đi theo châu Bình cùng bành Quế Hương đi đường ra. Đường tố tố, bành Quế Hương đánh tiểu một khối lớn lên hảo tỉ muội Vì Bạch hoách, châu Thiến đã từng tiểu trúc mã. Đường nãi nãi. Linh tuyển thôn nhất gương mặt hiền từ lão nhân ra. Không nói một lời đi ở trên đường, Châu Thiến lẳng lặng ở trong lòng sửa sang lại cùng Vi Bách Hách một nhà quan hệ. Thiến Thiến tới A. Bách Hách ở trong phòng làm bài tập đâu? Thiến Thiến tự mình tìm Bách Hách đi chơi. Đường ra khoảng cách Châu Thiến ra không xa, nhìn thấy Châu Thiến thân ảnh, đường lại ngãi, ngãi cười tủm tìm nói. Tìm Vi Bách Hách chơi. Chưa sửa sang lại hảo tâm tình Châu Thiến trợt nghe lời này, đầu hóc quanh một chút. Nổ tung, còn nhớ rõ vi bách hách 10 tuổi năm ấy rời đi, còn nhớ rõ vi bách hách 20 tuổi năm ấy trở về, còn nhớ rõ. 20 tuổi vi bách hách ở tìm được nàng lúc sau hỏi ra câu đầu tiên lời nói, cũng là duy nhất một câu, thiên thiến, hiện tại ngươi, hạnh phúc sao? Đó là châu thiến gả cho Tào nghị cái thứ 3 năm đầu. Lúc đó châu thiến, buôn đầu đỏ mặt, trần chờ gần 10 phút, vẫn là tiểu tiểu thanh trở về hai chữ, hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc sao? Nhìn vi bách hách xoay người rời đi bóng dáng, châu thiến thật lâu không có động. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Tự kia lúc sau, châu thiến không còn có gặp qua vi bách hách. Liền giống như vi bách hách thình lình xảy ra trở về, vây vây ống tay áo, nước chảy mây trôi gian liền mang đi hai người chi gian sở hữu hồi ức. Thiên thiến! Tưởng cái gì đâu? Con tuổi nhỏ phát cái gì lăng? chạy nhanh tìm bách hách đi chơi a kỳ quái nhìn nhà mình nữ nhi vẻ mặt thâm trầm rồi dám biểu tình bành quế hương nhẹ nhàng đẩy đẩy châu thiến chỉ vào vi bách hách nhà ở thúc giục nói nga theo bản năng gật gật đầu châu thiến bước ra chân chạy hướng về phía bảnh quế hương ngón tay nhà ở đường mãi mãi thiến thiến liền gác ngoài ra vốn dĩ tưởng đưa thiến thiến mãi mãi ra đi chính là thiến thiến chính mình không vui đi cho nên bảnh quế hương là đường mãi mãi nhìn lớn lên tình cảm từ trước đến nay nồng hậu. Cho nên rất nhiều nhà mình không tiện vì người ngoài nói sự, đảo cũng không ngại cùng lao nhân ra nói nói. Không có việc gì không có việc gì, liền đem thiến thiến gác nhà ta. Còn có thể cùng bách hách làm bạn. Không phải ta nói các ngươi hai vợ chồng, về sau vẫn là tận lực thiếu đem thiến thiến hướng nàng mãi mãi chỗ đó đưa. Mắt nhìn thiến thiến từng ngày lớn lên, nhưng đừng bị nàng mãi mãi cấp xoay tính tỉnh. Các ngươi chính mình nói, Thiên thiên muốn dĩ thật hoạt bắt một nha đầu. Lăng là bị nàng mãi mãi cấp lăn lộn héo đường mãi mãi là thật sự yêu thương châu thiến, lời nói cũng nói trắng ra. Nếu bị châu mãi mãi nghe thấy, khẳng định lại đem nhức lên một hồi nước miếng đại chiến. Đường mãi mãi, việc này thật sự là. Kỳ thật Thiến Thiến nàng mãi mãi cũng không dễ dàng, một mình một người lôi kéo năm cái nhi tử bảnh quế hương thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng càng là liền nàng chính mình đều nói không được nữa. Như thế nào? Nói không được nữa. Không sai, Thiến Thiến ra ra là đi sớm, nàng ngai ngái cô đơn chỉ một cá nhân sắc thật không dễ dàng. Nhưng người muốn nói nàng cỡ nào vất vả lôi kéo Châu Bình ngũ huynh đệ, ta liền không ủng hộ. Châu Bình đại ca cùng nhị ca, chúng ta liền không nói. Thiến Thiến ra ra 3 năm trước đây mất thời điểm, Thiến Thiến 5 tuổi, nhà ngươi không ăn qua Châu lão én một cái mẹ đi. Châu lão tứ gia hai khuê nữ, Châu hơn 3 tuổi. Châu duyệt một tuổi, cũng không trông cậy vào châu nãi nãi. Đầu bốn cái nhi tử đều thành ra, còn nói thượng lôi kéo. Hảo đi, liền tính là còn dư lại cái chỉ có chín tuổi lao ngũ, ta nhìn này ba năm, cũng tất cả đều là các ngươi bốn ra giúp đỡ dưỡng không sai đi. Này làm người A, đến bằng lương tâm. giống thiên tiến mãi mãi như vậy, chờ xem đi, sớm muộn gì có nàng hối hận. Nhắc tới châu gia vị kia bất công nãi mãi. Đường mãi mãi nhìn không được lắm miệng nhắc mãi vài câu. Mặc dù năm căn đầu ngón tay co dài có ngắn, này ngón giữa cũng là dài nhất đi. Như thế nào liền lại cứ bị chán ghét tàn nhẫn nhất đâu. Châu Bình một nhà nhiều thành thật, nhiều phúc hầu. Thật là sai đem bảo bối đương dơm dạ Có mắt không tròng. Đường mãi mãi, ta mẹ người nọ chính là miệng hư, kỳ thật tâm nhãn khá tốt. Thiên thiên còn nhỏ, không hiểu chuyện, chờ lại lớn một chút thì tốt rồi. Châu Bình cũng biết nhà mình lão mẹ thực bất công. Trong nhà ngũ huynh đệ, hắn bài lao tam. Mặt trên hai cái ca ca đều là năng lực người, phía dưới hai cái đệ đệ đánh tiểu liền cơ linh. Chỉ có hắn, trung quy trung củ, nhất thành thật, không hiểu gì đến thảo mẹ nó niềm vui. Liên quan, nhà mình tức phụ cùng nữ nhi cũng không chịu con mẹ nó đai thấy. Nói đến nói đi, đều là chính hắn không còn dùng được. Đúng vậy đúng vậy. Là chúng ta đương ba mẹ không đem hài tử giáo hảo, không trách thiến thiến mãi mãi. Châu Bình là người hiền lành, Bành Quế Hương cũng là cái mềm tính tình. Hai vợ chồng đều cũng không cùng nhân vi ác, cũng không cùng người khởi tranh chấp. Chẳng sợ đã chịu không công bằng đãi ngộ, hai người đều là không thế nào để ở trong lòng, cười cười liền tính. Lo liệu có hại là phúc đạo lý, Châu Bình một nhà nhật tử quá đến cũng coi như hòa thuận vui vẻ. Hai người các ngươi thật đúng là nôi nào út vung lấy, trời sinh mềm quả hồng. Được rồi được rồi, chạy nhanh xuống đất làm việc đi, Đường xử này nói chuyện tào lao. Nhiều lời vô ích, đường mãi mãi xua xua tay, xu mặt đuổi khởi người tới. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn sao. Châu Bình cùng bành quế hương liếc nhau, hảo tính tình cười cười, xoay người rời đi. Kỳ thật Châu Bình cùng bành quế hương loại này mềm tính tình người, mặc kệ đi đến nào đều sẽ không đắc tội với người. Nhân duyên thường thường là tốt nhất. Nếu không có như thế, đường ngại ngoại cũng sẽ không phát ra từ nội tâm vì hai người bất bình. Ở lão nhân ra trong mắt, không cùng nhân vi ác, điểm này không sai. Chẳng qua thời gian lâu rồi, luôn có xem bất quá mắt thời điểm thôi. Chương 4 chút mã. Vi bách Hách nhà ở là nào một gian, châu thiến tự nhiên nhớ rõ. Đôi tay hợp lực đẩy cửa ra, khi cách mười mấy năm, nàng lại lần nữa thấy được tuổi nhỏ vi bách Hách. Trong phòng Vi Bách Hách đang ở hết sức chuyên chú ghé vào tiểu bàn gỗ thượng làm bài tập, nghe cửa mở thanh âm lại là cũng không ngẩn đầu lên, tiếp tục vùi đầu viết chữ. Năm ấy tám tuổi Vi Bách Hách ra, Hảo có thấy hay không đâu? Nhìn không chớp mắt nhìn trong phòng cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy Nam Hải, Châu Thiến ngừng thở, đại khí cũng không dám xuyến một chút đứng ở cửa, thật giống như muốn đem Vi Bách Hách hình ảnh thật sâu khắc vào trong đầu giống nhau, một lát chưa từng rời đi tầm mắt. Châu Thiến Ngươi còn viết không làm bài tập. Hơn nửa ngày không có chờ đến Châu Thiến động tĩnh, Vi Bách Hách hơi hơi như mày, dương mắt nhìn lên, lập tức lánh hạ mặt. A, Ngươi người chung đột nhiên bị Vi Bách Hách như vậy vừa hỏi, Châu Thiến trong đầu một mảnh hồ nhão, không có thể kịp thời phản ứng lại đây. Ngươi ngày hôm qua không phải đem tác nghiệp lưu tại nhà ta sao? Còn không chạy nhanh lại đây. Ta đều so ngươi nhiều viết hai mươi mấy trang. Lấy ngươi quy tốc, chờ đến ta viết xong. Ngươi nhiều lắm mới viết một nửa. Trước đó cảnh cáo ngươi, năm nay bài tập hè không chuẩn ngươi sao ta. Cùng châu thiến so sánh với, vi bách hách tuyệt đối là phẩm học kiêm ưu mẫu mực đệ tử tốt. Hàng năm niên cấp đệ nhất, các khoa khảo thí đệ nhất danh, lão sư gia trưởng khen ngợi không thôi học sinh xuất sắc. Duy nhất không tốt một chút chính là, vi bách hách thật sự quá lạnh. Con tuổi nhỏ liền tập mãi thành thói quen mặt vô biểu tình. Chứ bỏ châu thiên cái này từ nhỏ một khối lớn lên bạn chơi cùng, Vi Bách Hách ở trường học cơ bản không cùng bất luận cái gì đồng học nói chuyện. Cho dù là lao sư công đạo xuống dưới nhiệm vụ, Vi Bách Hách cũng cũng không cùng mặt khác đồng học phối hợp, vẫn thường độc lập hoàn thành. Như thế quái gỡ biểu hiện, các lao sư lo lắng, các gia trưởng lo lắng, nhưng lại nhất trí vô kế khả thi. Liên tiếp thất bại giáo huấn lúc sau, đau đầu vạn phần các lao sư không thể không yên lặng tiếp thu hiện thực. Ở Vy Bách Hách tiểu học năm 2 học kỳ sau này nửa năm, lớp trưởng danh hiệu bị bãi miễn. Chủ nhiệm lớp trong lòng tiếc hận vạn phần, nhưng lại không thể không không thể nề hà đem lớp trưởng chức vị nhân mệnh cho mặt khác học sinh. Cùng lúc đó, lớp mặt khác ban cán bộ danh hiệu cũng đều cùng Vi Bách Hách lơ mất gì tốt, không hề liên hệ. Đối với Vy Bách Hách năm nay không có thể lên làm lớp trưởng một chuyện, đang ở cùng lớp châu thiến phá lệ không cao hứng. Nhận định các lao sư chính là bất công. Đối vì bách hách cực độ không công bằng. Vì việc này, trước nay ngoan ngoan ngoan ngoan Châu Thiến, đại ngã mọi người mắt kính cùng đương nhiệm tân lớp trưởng cùng với lớp học mặt khác ban cán bộ tất cả đều rằng co. Cụ thể biểu hiện vì, nàng không làm bài tập. Không làm bài tập, tự nhiên liền không khả năng nộp bài tập. Mặc kệ vị nào ban cán bộ tới tìm Châu Thiến thu tác nghiệp, được đến trả lời giống nhau chỉ có hai chữ, không có làm. Không có làm. Không có làm còn vẻ mặt tức giận bất bình chừng mắt bọn họ. Không có làm còn đúng lý hợp tình ngẩn đầu đỡ ngực. Không có làm là có bao nhiêu ghê gớm. Có năng lực thượng lao sư trước mặt hoành đi. Một chúng ban cán bộ tập thể đối Châu Thiến nghiến răng nghiến lợi, tính tình kiêu ngạo điểm càng là trực tiếp tìm được lao sư nơi đó đi tố cáo trạng. Châu Thiến không nộp bài tập một chuyện, các khoa lão sư đều có phát hiện, cũng đều kịp thời tìm Châu Thiến nói qua lời nói. Ai ngờ tiểu nữ cuộc đời ngày nhìn thực nghe lời, giờ phút này thế nhưng quyết tâm dầu muối không ăn. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, Châu Thiến chính là nhận sai thái độ tốt đẹp túi đầu, không nói một lời nhìn mũi chân, không rên một tiếng, không tranh không biện, tùy ý các lão sư nói toạc mồm mép diễn kịch một vai. Châu Thiến học tập thành tích không được tốt lắm, trung đẳng thiên hạ thứ tự ở lớp học cũng không thấy được. Bất quá Châu Thiến học tập thái độ thực không tồi, khoa khoa tác nghiệp đều hoàn thành ngay ngắn. Các lao sư đều nhận thức Châu Bình cùng Bành Quế Hương, quan hệ còn đều trô đến hòa hợp. Đối Châu Thiến cái này chăm chỉ học sinh, tự nhiên ấn tượng tốt đẹp. Nhưng là hiện tại, Châu Thiến đột nhiên liền không làm bài tập. Chẳng lẽ là ghét học? Các lao sư xưa nay chưa từng có coi trọng lên. Vì thế, Châu Bình cùng Bành Quế Hương đã bị mời tới trường học. Châu Bình cùng Bành Quế Hương tính tỉnh, mọi người đều biết được. Nghe nói Châu Thiến ghét học, hai người đều là sướng sốt. Nhưng cũng không có quá mức lo lắng. Tâm bình khí hỏa xua xua tay, biểu tình nghiêm túc hướng các khoa lão sư không lưng xin lỗi, thật là xin lỗi. Nhà của chúng ta thiên thiến chính là buồn điểm, học tập thành tích luôn không thể đi lên. Bạch hách cũng có ngầm giáo thiên thiến công khóa, khả năng thật là học không được, không đuổi kịp các lao sư tiến độ, cho nên. Vì Bạch hách là ai? Cả năm cấp đệ nhất, hán giáo châu thiến công khóa, châu thiến lại học không được. Tự cho là hiểu biết chân tướng các lao sư hai mặt nhìn nhau, tiện đi Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương hai người. Nguyên lai là như thế này, Châu Thiến chỉ sợ là bị đả kích đi. Ai? Tiểu hai tử cũng là có lòng tự trọng, đến từ từ tới mới được a. Từ kia lúc sau, các lao sư đối Châu Thiến không nộp bài tập hành động đều áp dụng mặc kệ nó phương châm. Đương nhiên, cũng không phải thật sự đối này chẳng quan tâm, chỉ là lựa chọn càng thêm uyển chuyển biện pháp tới khích lệ Châu Thiến. Tỷ như đi học thời điểm sẽ cố ý kêu Châu Thiến trả lời một ít đơn giản vấn đề, mặc dù Châu Thiến trả lời không thượng cũng thoáng khen ngợi, dùng để gọi hồi Châu Thiến lòng tự tin. Lao sư đều cố ý lựa chọn đơn giản nhất vấn đề vấn đề Châu Thiến, Châu Thiến lại nơi nào là thật sự trả lời không thượng. Chẳng qua bởi vì Châu Bình cùng Bành Quế Hương ảnh hưởng, Châu Thiến tính tình cũng là mềm như đông. Nàng làm không được trực tiếp chạy đến Lao sư trước mặt lên án Lao sư đối vì bách hách bất công hành động. Liền lặng lẽ không tiếng động kháng nghị lên. Cho nên mặc kệ lao sư như thế nào vấn đề, vấn đề lại là cỡ nào đơn giản, Châu Thiến chính là giận dỗi không nói lời nào. Thời gian lâu rồi, không thấy được hiệu quả các lao sư không cấm đều bắt đầu từ bỏ. Đối mặt đầu không thông suốt học sinh, các lao sư cho dù có tâm, cũng nhiều đến là vô lực thời điểm. Cuối cùng, liền đem hữu hạn tinh lực chuyển hướng về phía mặt khác học sinh. Chính là dưới tình huống như thế. Lệnh tất cả mọi người chấn động cuối kỳ khảo thí thành tích ra tới. Châu Thiến xưa nay chưa từng có dấm lên lớp đệ nhị danh bảo tọa. Khảo thí phía trước tự mang tiểu sao. Không có khả năng. Cuối kỳ khảo thí bài thi tất cả đều là các lao sư chính mình ra. Sách vở thượng căn bản không có nguyên đề. Khảo thí trên đường đạo văn mặt khác đồng học. Cũng không có khả năng. Một cái phòng học hai vị giám thị lao sư. Trên bục giảng ngồi một vị. Phòng học mặt sau cùng đứng một vị. Cực kỳ không vừa khéo, thành tích đệ nhất vì bách hách liền ngồi ở toàn ban cuối cùng một loạt, mặt sau vị kia giám thị lao sư bên người. Mặt khác đồng học vô luận là ai, tưởng sao đều sao không đến. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, châu thiên cái đầu tiểu, chỗ ngồi không chỉ có ở đệ nhất bài, còn liền ở chính giữa bục giảng đối diện. Nói cách khác, vừa lúc ngồi ở phía trước vị kia giám thị lao sư mí mắt phía dưới. Phàm là có một đinh điểm động tác nhỏ, khẳng định là cái thứ nhất bị phát hiện. Bỏ qua một bên này đó ngoại tại nhân tố, như vậy châu thiến khảo thí thành tích là chân thật. Thiên A. Quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại là vi bách hách giáo? Sở hữu các lao sư nhất trí gật đầu, không khỏi đối vi bách hách càng thêm yêu thích. Mặt lanh tâm nhiệt, quả nhiên là phẩm học kiêm ưu hạt giống tốt. Liền châu thiến như vậy bổn điểu đều có trước phi thời điểm, tất cả đều dựa vào vi bách hách vị này muối nhọn sinh A. Ôm ấp đầy ngập nhiệt tình. Các lao sư tụ ở bên nhau cẩn thận nghiên cứu Châu Thiến thành tích. Tuy rằng so ra kém vi bách hoách khoa danh sách đầu một, nhưng cũng là chịu đủ vi bách hoách ưu tú hơn lúc. Cho nên, không làm bài tập không quan trọng, chỉ cần thành tích để lên đây, chính là đi học không nghe giảng cũng không quan hệ. Đi trường học lấy phiếu điểm kia một ngày, Châu Thiến giàu dĩ không vui nghe các lao sư mặt mày hớn hở khích lệ. Lại nghe được các lao sư muôn miệng một lời cho nàng đặc quyền. Châu Thiến miệng thực không văn nhã trương thành ó hình, sớm biết rằng liền không đi theo Vi Bách Hách học tập, sớm biết rằng khảo thí khi liền cố ý làm sai đề, sớm biết rằng lại nhiều sớm biết rằng cũng vô dụng. Vi Bách Hách nói, hắn dạy Châu Thiến lâu như vậy, nếu là Châu Thiến dám không khảo lớp đệ nhị, về sau đều không bao giờ lý nàng. Vi Bách Hách còn nói, từ nay về sau tác nghiệp đều cần thiết cùng hắn cùng nhau làm, còn dám không đúng hạn nộp bài tập liền đem nàng nhốt ở nhà hắn ngoài cửa lớn, không chuẩn nàng vào cửa. Ô, ô, ô. Biểu tình hề phải đi theo Vi Bách Hách phía sau trở về đi. Châu Thiến méo miệng, đống nhiên rất muốn khóc. Châu Thiến mang theo uy hiếp thanh lãnh tiếng nói vang lên. Vi Bách Hách đôi mắt nguy hiểm nhéo lại, thẳng tắp tỏa định đứng ở cửa phát ngốc Châu Thiến. A a, tới tới, làm bài tập, lập tức làm bài tập. Ta về sau nhất định hảo hảo làm bài tập cũng không dám nữa không nộp bài tập thật là đã lâu xa đã lâu xa hồi ức, Châu Thiến đều sắp tưởng phá đầu góc, mới rốt cuộc đem sự tình ngọn nguồn liên hệ lên. Mắt sát phát hiện vi bách hách sắc mặt ẩn ẩn lộ ra tức giận, vội vàng chạy tới ngồi ở vi bách hách đối diện. Mở ra bài tập hẹ cầm lấy bút, Châu Thiến nhịn rồi lại nhịn, lấy lòng hướng vi bách hách cười cười, bách hách, ngươi nào khoa tác nghiệp so với ta nhiều làm hai mươi mấy trang. Ta hảo nhìn nhìn rốt cuộc là trước làm ngữ văn vẫn là trước làm toán học. Ngữ văn toán học đều so ngươi nhiều làm 20 mấy trang, ngươi nói đi. Vì bách hách rõ ràng là bình tĩnh không gợn sóng làn điệu, châu thiến lăng là từ giữa nghe ra nghĩa mai chi ý vô hình không chung đánh xuống lưỡng đạo tiêu chấp ở giữa châu thiến, châu thiến khóc không ra nước mắt gục xuống phía dưới, cũng không dám nữa làm hấp hối dây rùa. Chương năm phụ lòng hán, châu thiến khuynh thứ nhất sinh đều không thể tưởng được, Nàng còn có thể có cơ hội lại lần nữa cùng Vi Bách Hách mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau làm bài tập. Nhưng mà, nếu ông trời cho nàng làm lại từ đầu cơ hội, nàng lại có thể nào cô phụ này phân chiếu cố. Nghĩ như thế, Châu Thiến thực mau liền làm tốt tâm lý xây dựng, tính hạ tâm nhanh trong múa bút thành văn lên. Thấy Châu Thiến bắt đầu ngoan ngoãn làm bài tập, Vi Bách Hách không nói chuyện nữa, nhắc tới bút tiếp tục hoàn thành chính hắn tác nghiệp. Thời gian cứ như vậy lặng im xuống dưới ấm áp dương quang xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng trong hai đứa nhỏ trên người, hình ảnh tốt đẹp lệnh người ấm lòng cười. Thằng đến, trong viện truyền đến một trận ho khăn thanh, mẹ, ta này thân thể cứ như vậy, đừng lại lãng phí tiền đi mua thuốc. Châu Thiến trong lòng nhảy dựng phủ vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền đối thượng vi bách hách đáy mắt kia mặt không có bất luận cái gì phòng bị bi thương. Nhìn nhau không nói gì nhìn lẫn nhau, Châu Thiến vô thố ngồi ở chỗ kia. Thôi há mồm muốn khuyên giải an ủi vi bách hách, nhưng lại tìm không được nửa câu có thể biểu đạt nàng giờ phút này tâm tình nói tới. Nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, lấy đường tố tố thân thể, quá không được mùa thu liền sẽ. Tố tố, nói bừa cái gì đâu. Ngươi không màng thân thể của mình, dù sao cũng phải ngẫm lại bách hách, ngẫm lại ta cùng ngươi bà hai cái lao đi. Ngươi đệ cái kia hôn tiểu tử, từ khi chạy ra đi liền không lại trở về. Đều một hai năm vẫn là âm tín toàn vô. Trong nhà cũng chỉ dư lại ngươi là ba mẹ dựa vào, nếu là liền ngươi cũng. Chính ngươi nói, làm chúng ta hai cái lao làm sao bây giờ? Làm bách hách làm sao bây giờ? Nghe đường tố tố nhụt chí lời nói, đường ngãi ngãi lại cấp lại tức, thiếu chút nữa liền mặt nổi lên nước mắt. Mẹ, ta đối mặt mẫu thân chỉ trích, đường tố tố phiếm màu xanh lá trên mặt hiện lên náy náy, theo bản năng thấp giọng trả lời. Bách hách có thể đưa đi hắn ba nơi đó, ba mẹ cũng có thể đi theo bách hách ba. Đường tố tố. Đường mãi mãi đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay đại cái chổi cao cao dơ lên, lại là như thế nào cũng luyến tiếp dừng ở đường tố tố gầy yếu thân hình thượng. Ngươi, ngươi là muốn tức chết mẹ ngươi sao? Cái kia phụ lòng hắn là thứ tốt sao? Đem bách hách đưa qua đi, có thể có ngày lành quá sao? Còn có ta cùng ngươi ba, chúng ta chính là chết già nghèo chết. Cũng quyết định không cần kia nam nhân nửa phần tiền. Mẹ, khu khu. Người trước xin bất giận, ta không phải cái kêu y tứ. Ta chính là nghĩ, bách hách ba không kém tiền, nếu là các ngươi đều qua đi, khẳng định có thể quá điểm không lo ăn uống nhật tử, khu khu. Mẹ ngươi cũng biết, ta dư lại nhật tử không nhiều lắm. Bách hách ba hắn. Hắn là nhớ kỹ bách hách đứa con trai này. Hai năm trước ta mang bách hách đi thành phố A tìm hắn thời điểm. Hắn có chính miệng nói qua muốn đem bách hách lưu tại thành phố A, còn mang theo bách hách đi gặp quá bách hách ra ra mãi mãi nếu như có thể, đường tố tố lại làm sao muốn lại lần nữa đi tìm Vi Thư Thành. Chính là thân thể của nàng từ từ biến kém, cha mẹ cùng hài tử đều là nàng tấm bệnh, không có giao thác phía trước, nàng. Nàng chết không nhắm mắt, phóng con mẹ nó cất chó. Hắn nằm mơ, si tâm vọng tưởng. Đường mãi mãi rất ít mắng chửi người. Nhưng mà để cập vi thư thành, đường mãi mãi chỉ hận không được lột này ra, chịu này gân, sẽ xuống kia trương giả nhân giả nghĩa thể diện, đào ra người nọ tâm nhìn xem rốt cuộc có phải hay không hát. Bách hách lo lắng nhìn quay đầu nhìn phía ngoài phòng, đem trong tay bút nắm đến gắt gào vi bách hách, châu thiến nhẹ nhàng hô lên khẩu. Đợi cho vi bách hách nghe tiếng vọng lại đây, ớt úng đem trong tay tác nghiệp đưa qua, đề này, ta sẽ không làm. Châu thiến, người là ngu ngốc sao? Hai vị số toán cộng, ngươi sẽ không làm. Trong tay bút dùng sức gõ châu thiến bài tập hè vì bách hách thanh âm thực lãnh, ngữ khí là xưa nay chưa từng có không kiên nhẫn, đen đặc như mực trong mắt thậm chí. Mang theo như vậy một tia lệnh nhân tâm giật mình hung ác nham hiểm. Nhưng ta chính là sẽ không làm sao. Bách hách ngươi giúp ta tính một chút được không? Không có bị vì bách hách phản ứng do sợ, châu thiến chấp trước mắt, giả đáng yêu làm nụ nói. Châu thiến, ngươi rất khoát buồn chết hảo. Vi bách hách trong miệng không phải không có ghét bỏ lẩm bẩm, trong tay bút lại là đã ở bản nháp buồn trình diễn tính lên, toán cộng, phùng 10 tiến một, phép trừ, không đủ liền mượn. Chẳng những kiên nhẫn giảng giải toán cộng giải toán, liền phép trừ cũng không quên đề cập. Vi bách hách đối nàng, thật sự thực hào, từ nhỏ đến lớn đều là. Nhưng là tốt như vậy Vi bách hách, vì cái gì liền lại cứ muốn lưng đeo như thế trầm trọng xuất thân. Tố tố thẩm thân thể chịu không nổi mùa thu. Vì bách hách ông ngoại càng là ở 2 năm sau bị cha ra bệnh nan y địa Ông trời thật sự thực không công bằng Vì cái gì giống vi thư thành như vậy người xấu có thể ở tàn nhận thương tổn người khác lúc sau Tiêu sái vô vô ngông xoay người rời đi Lại còn có có thể quá thượng bọn họ đều theo không kịp có tiền sinh hoạt Vì cái gì độ phân giải tố thím cùng đường ra ra như vậy người tốt Lại vận mệnh nhiều trong gai Không chiếm được ông trời lọt mắt xanh Còn có vi bách hách Vi Bách Hách nhân sinh lập tức liền phải tao ngộ bị thương nặng, sau đó một đường chuyển biến bất ngờ lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng không thể không vứt bỏ tôn nghiêm túi đầu cầu Vi Thư Thành. Mà đã từng nàng, chỉ có thể yên lặng ở một bên nhìn lại bất lực, trong đêm tối trộm khóc đỏ mắt lại rốt cuộc chờ không trở về Vi Bách Hách thân ảnh. Đáy mắt ngăn không được chua sót, Châu Thiến càng nghĩ càng không cam lòng, suy nghĩ không tự giác phiêu đi. Nếu, nếu nàng có cũng đủ tiền. Nếu nàng có thể giúp đỡ vi bách hách kịp thời cứu trị tố tố thẩm cùng đường ra ra, như vậy vi bách hách có phải hay không liền có thể không cần đi? Có phải hay không là có thể vẫn luôn vẫn luôn lưu tại bên người nàng? Có phải hay không? Châu, Thiến, Người rốt cuộc có làm hay không tác nghiệp? Không làm liền hồi nhà ngươi đi. Nhà ta không chào đón ngươi. Lập tức rời đi. Trong tay bút bang một tiếng bông. Vi Bách Hách lạnh mặt đem Châu Thiến bài tập hẹ ném hồi Châu Thiến trước mặt, chỉ vào cửa đuổi khởi người tới. Bách Hách, ta không phải Châu Thiến rất muốn tỉ mỉ cùng Vi Bách Hách giải thích rõ ràng nàng trong lòng suy nghĩ, lại bị trong viện đột nhiên truyền đến trọng vật nện ở trên mặt đất thanh âm đánh gãy. Ngay sau đó, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đồng thời nghe thấy được đường mãi mãi kia gần như thê lương tiếng la, tố tố. chương sau kiếm tiền chi sơ. Đường tố tố té xỉu. Ở đường ra quát lên một trận gió xoáy, thẳng đem mỗi người tâm đều thổi thật lạnh thật lạnh. Nhìn không rên một tiếng vi bách Hách, nhìn sầu hết đường xoay sở đường nãi nãi, Châu Thiến khẽ cắn môi, túm túm vi bách Hách, cùng ta đi ra ngoài một chút. Vi bách Hách không có động, thật giống như không có nghe thấy Châu Thiến nói chuyện giống nhau, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Vi, bách, Hách, Ta nói, cùng ta đi ra ngoài một chút. Tốn vi bách Hách lực đạo tăng lớn. Châu Thiến sắc mặt kiên định tiến đến Vi Bách Hách bên hai, phóng trọng ngữ khí. Bách Hách, đi thôi. Nơi này có bà ngoại nhìn, không cần phải ngươi. Vi Bách Hách không có bị Châu Thiến thanh âm chấn trụ, đường mãi mãi lại là nhìn lại đây. Than nhẹ một hơi, giúp đỡ Châu Thiến nói. Cứ việc đường mãi mãi đã mở miệng, Vi Bách Hách vẫn như cũ sừng sững bất động. Nhìn như vậy cố chấp bộ dáng Vi Bách Hách, Châu Thiến trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ càng nhiều lại là nói không nên lời đau lòng. Buông ra tún Vi Bách Hách tay, Châu Thiến đệ thấp thanh âm, lấy chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nhỏ giọng nói, Vi Bách Hách, ta có rất quan trọng sự muốn cùng ngươi nói. Có thể cứu mẹ ngươi. Vi Bách Hách trong mắt giật giật, theo sau, chuyển hướng về phía vẻ mặt thần bí Châu Thiến. Mặc dù không tin, khá vậy vẫn là ôm như vậy một kia hy vọng. Vi Bách Hách cuối cùng, vẫn là đi theo Châu Thiến đi ra ngoài. Tố tố thẩm thân thể tốt nhất là mau chóng đưa đi huyện thành bệnh viện, chính là xem bệnh yêu cầu tiền. Rất nhiều rất nhiều tiền. Cho nên Vi Bách Hách, chúng ta đi kiếm tiền đi. Đem Vi Bách Hách dẫn tới đường ra ngoài cửa lớn, Châu Thiến tả hữu nhìn quanh một vòng, xác định không có người thứ ba có thể nghe được, lúc này mới nhỏ giọng nói. Như thế nào kiếm? Vi Bách Hách đầu góc so Châu Thiến Linh Quang, tiền sự hắn đã sớm nghĩ tới. Nhưng là, như thế nào kiếm tiền? Lại là quan trọng nhất vấn đề Cùng ta tới Tự mới vừa rồi liền vẫn luôn ở trong đầu đảo quanh truyền sự Tới rồi giờ phút này rốt cuộc có dùng vào nơi Châu thiến một đường chạy chậm mang theo vi bách hách tới rồi một mảnh lạch ngoài chỗ Chỉ vào bùn đất kêu một cái lại một cái lôi nhỏ nhẹ giọng nói Chúng ta trước bắt được tôm Còn có hồ sen cá chạch Trong sông cá Sau đó lộng đi trong thành tiệm ăn bán Tìm cái loại này nhìn qua tốt nhất tiệm ăn khẳng định có thể bán ra giá tốt. Sau đó đâu? Mấy chỉ tôm, mấy cái cá chạch, còn có mấy cái cá, có thể bán bao nhiêu tiền? Vi Bách Hách cũng không có bị Châu Thiến hơi mang hương phấn ngự khí đả động, thái độ lánh đạm xoay người, ý muốn trở về đi. Ai nha? Ngươi từ từ. Biết Vi Bách Hách không hảo lừa gạt, khá vậy không nghĩ tới Vi Bách Hách liền nghe đi xuống dục vọng đều không có. Châu Thiến vội vàng giữ chặt Vi Bách Hách, nhanh chóng nói ra chân chính kế hoạch. Sau đó chúng ta đi trong thành tìm cái quầy bán quà vặt, bán sỉ một dương băng côn. Tiếp theo, chúng ta một đạo đi cách vách những cái đó trong thôn bán. Dù sao trước không tới chúng ta linh tuyển thôn, không ai sẽ nhận thức hai ta. Chờ chúng ta đỉnh đầu kiếm lời, liền có thể tiếp tục mặt khác tính toán. Một cái nghỉ hè, liền tính không thể đem tố tố thẩm đưa đi bệnh viện, cũng đủ chúng ta vì tố tố thẩm kiếm điểm dược tiền. Châu Thiến không phải thiên tài. Bán băng côn sự cũng tuyệt phi nàng nghĩ ra điểm tử. Chỉ vì nàng sống lâu một đời, biết được lại quá hai năm, sẽ có như vậy một hai cái cực có dự kiến trước người dựa vào bán băng côn làm giàu. Cho nên hiện thời hiện khắc Châu Thiến dành trước một bước chiếm tiên cơ, liền chờ vi bách hách phối hợp. Hai ta như thế nào đi trong thành? Lại như thế nào đem băng côn lộng đi mặt khắc thôn? dựa bốn chân, vẫn là bốn con cánh tay. Châu Thiến đem sự tình nghĩ đến thực hảo nhưng lại bỏ qua cơ bản nhất nan đề. Mà cực kỳ rõ ràng, Vi Bách Hách so nàng nghĩ đến sâu xa, cũng càng vì cẩn thận chu toàn. A. Cái này Châu Thiến hơi há mồm, lại vô lực nhắm lại. Một hồi lâu sau, đầy ngập nhiệt tình bị đón đầu một chậu nước lạnh tươi tắt, biểu tình hề vải gục đầu xuống tới. Vi Bách Hách vốn đang tưởng khen Châu Thiến một chút, nhưng là nhìn chăm chăm Châu Thiến đỉnh đầu đen như mực hai mắt hiện lên thực thiện thực thiện ý cười. Vi bách Hách nâng lên tay, nhẹ nhàng vô vô châu thiến đầu, cùng ta tới. Trường hợp đảo ngược lại đây, lúc này đây, đến phiên châu thiến đi theo Vi bách Hách phía sau chạy. Mà hai người lần này mục đích địa, tác đổi thành linh tuyển thôn ngoại lớn nhất đống rác. Đống rác, danh như ý nghĩa, thực dơ thực luận nơi. Châu thiến lòng có xúc động nhiên đứng ở vài bước xa vị trí, lắc đầu, như thế nào cũng không chịu hướng lên trên đấu. Vi bách Hách, người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Tâm bảo. Lệnh lùng hai chữ tử vi bách hách trong miệng nhảy ra tới, đông cứng đến xương, một đinh điểm thuyết phục lực cũng không có. Nếu là thay đổi những người khác nói lời này, Châu Thiến khẳng định sẽ chỉ đương nói giỡn đầu nàng chơi. Nhưng là vi bách hách. Châu Thiến xúc xúc cổ, nghĩ nghĩ vẫn là che lại cái môi đi lên trước, vậy ngươi muốn tìm cái gì? Ta giúp ngươi. Không cần. Ngươi đứng ở bên kia nhìn. Cũng không quay đầu lại ném xuống như vậy một câu. Vi Bách Hách mặt không đổi sắc dấm lên đống rác, theo sau hoàn toàn không màng đống rác dơ cùng xú, lấy tế bạch đôi tay bắt đầu bảo lên. Vi Bách Hách kinh ngạc nhìn một màn này, Châu Thiến hít hà một hơi, hoàn toàn không dám tin tưởng trợn to mắt. Ở nàng trong trí nhớ, Vi Bách Hách nhất ái sạch sẽ, thân là nữ hải tử nàng xa xa cập không thượng Vi Bách Hách, trừ bỏ xuống đất làm việc bên ngoài, Vi Bách Hách quần áo rể vĩnh viễn đều là nhất sạch sẽ, chính là hiện tại cơ miệng, câu mày quay mặt đi tới, vi bách hách ngữ khí nhiễm không kiên nhẫn, ngươi hào xảo. Lại kêu, ngươi liền trở về. Bóp mũi tay nháy mắt bưng kín miệng, châu thiến dùng sức lắc đầu, lại mạnh mẽ gật gật đầu, lại không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Châu thiến biết, vi bách hách giờ phút này tâm tình khẳng định rất kém cỏi rất kém cỏi, Chính là nàng rất muốn nói cho vi bách hách, kỳ thật nàng có thể đại lao. Mặc kệ tìm thứ gì đều được. Nàng so với hắn càng thích hợp làm loại sự tình này. Nhưng mà nàng cũng rất rõ ràng, mặc dù nàng nói, vi bách hách cũng sẽ không làm nàng đậu thủ. Đây là vi bách hách. Chẳng sợ trên mặt lại lánh, ngoài miệng lại không kiên nhẫn, cũng quyết định sẽ không thật sự thương tổn nàng, thậm chí sẽ không chấp thuận nàng chịu nửa điểm dơ, mệt, hay là khổ. Vi bách hách tâm, ở đối mặt người một nhà thời điểm, từ trước đến nay thực mềm. Vô luận đối đường ra người, vẫn là đối nàng. Đều thực mềm thực mềm. Ngay mùa hè Thái Dương thực độc, nóng rất bỏng cháy đại địa, cùng với trên mặt đất mọi người cùng vật. Châu Thiến cứ như vậy đỉnh mặt trời trói trang bạc phơi, mồ hôi ướt đấm nhìn vi bách hách ở đống rác tìm kiếm đã lâu đã lâu. Giống nhau lại giống nhau đồ vật bị ném xuống tới, có đại, có tiểu nhân, Châu Thiến tỉ mỉ nhìn một cái biến, lại không thu hoạch được gì, trong đầu một mảnh mờ mịt. Liên ở Châu Thiến cảm giác nàng lập tức liền phải ngất xỉu đi một khắc trước. Vi Bách Hách rốt cuộc rừng tìm kiếm động tác. Cũng đúng là ở Vi Bách Hách xoay người từ đống rác thượng nhảy xuống trong nháy mắt kia, Châu Thiến tận mắt nhìn thấy tới rồi kia mặt di đủ chân quý sán lạ đến mức tận cùng tới cười. Vi Bách Hách tìm đồ vật rất nhiều thực tạng, Châu Thiến cứ như vậy an tĩnh bồi ở Vi Bách Hách bên người, nhìn hắn go go đánh đánh, nhìn hắn đem sở hữu đồ vật khâu đến cùng nhau, nhìn. hắn hóa hủ bại vì thần kỳ biến ra một chiếc rất nhỏ rất nhỏ tấm ván gỗ xe đẩy. Sau đó là mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất hoàn toàn không coi là tinh xảo nhưng tuyệt đối cũng đủ trang phục lộng lẫy không ít tôm giỏ tre, cùng với hai cái bị phá bao tải đầu trụ đào chế bình. Vì bách ngươi thật là lợi hại. Thật sự thật là lợi hại. Xung bái nhìn chính đem các loại nhan sắc phá mảnh vải cùng có thô có tế đoạn thẳng cột vào cùng nhau, sau đó dùng để đem giỏ tre cùng bình bó ở tấm ván gỗ trên xe Vì bách châu thiến liên tục gật đầu. Sớm đã kích động liền tán thưởng nói cũng nói không nên lời. Bất quá tràn đầy tán đồng cùng bội phục, đều ở nàng đỏ bừng đỏ bừng trên mặt trương hiển vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhiều như vậy đồ vật, cho dù là hai người hồi từng người trong nhà đi lấy, cũng không có khả năng như thế đầy đủ hết. Vì bách hách động thủ năng lực so chi châu thiến mà nói, thật sự là một trên trời một dưới đất. Hai người đồng lòng hợp lực đem cực cực khổ khổ lăn lộn tốt công cụ đẩy đến lạch ngòi bên tàng hảo, sau đó... Ai về nhà lấy, ăn cơm chưa tái hành động. Muốn kiếm tiền, nhất định phải tận khả năng trảo nhiều hơn tôm, cá trạch còn có cá. Dù sao hai người chỉ cần nhìn thấy sống, đều không có buông tha. Đến cuối cùng, liền nết xanh đều bắt được không ít. Đúng rồi, còn có củ hấu, phiêu trên mặt sông kia một tảng lớn thủy sinh thực vật vi bách hách hạ hà đi vớt, châu thiến liền ngồi sổm bờ biển trích. Thủy linh linh hoang dại củ hấu, một ngụm cắn đi xuống, tả hữu các hai nửa. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách một người trong miệng ngậm một nửa, giòn ngọt giòn ngọt. Thời gian không nhiều lắm, cũng may hai người tay chân đều thực dứt khoát lưu loát, hơn phân nửa cái buổi chiều qua đi, hai người thu hoạch pha phong, có thể nói thắng lợi trở về. Vi Bách Hách, người nói, chúng ta sáng mai đi trong thành sự, muốn hay không nói cho ta ba mẹ. Đường ra khẳng định là không thể nói. Đường ra ra muốn xuống đất làm việc, đường ngại Lại muốn chiếu cố đường tố tố đều là đẳng không ra công phu. Bất quá Châu Bình cùng Bành Quế Hương nói, Châu Thiến tin tưởng, mặc dù nói cho, cũng không sợ ai mắng. Nói, ta đêm nay đi nhà ngươi trụ, chúng ta suốt đêm đi trong thành, đuổi ngày mai dạng sáng sớm tập. Linh tuyển thôn cùng huyện thành khoảng cách khá xa, sáng tinh mơ rời giường ra cửa khẳng định là không kịp. Cho nên, cần thiết suốt đêm xuất phát. Nhưng là từ đường ra đi, với vi bách hách tới nói, cũng không hiện thực. Nay đây, Chẳng những cần thiết muốn nói cho Châu Bình cùng Bành Quế Hương, lại còn có cần thiết mượn sức hai người giúp đỡ bọn họ cùng nhau giấu giếm. Đi nhà ta trụ là có thể. Bất quá suốt đêm đi trong thành, ta ba mẹ chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Khoa tay múa chân một chút hai người tuổi, mệt đến không nhẹ Châu Thiến đơn giản một ngông ngồi ở bên cạnh trên cỏ, một bên sở trường quạt phong một bên trả lời. Ta sẽ đi cùng ngươi ba mẹ nói. Châu Thiến đi nói. Châu Bình cùng Bành Quế Hương khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng là hắn đi lời nói. Vi Bách Hách có tin tưởng có thể nói phục này đối người hiền lành phụ thê. Vậy được rồi. Kế tiếp sự, liền giao cho ngươi. Châu Thiến biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Ra ra chủ ý, ngẫm lại điểm tử, nàng có lẽ còn hành. Đến nỗi mặt khác, thế tất muốn Vi Bách Hách tiếp nhận. Ân, Cẩn thận đem hôm nay thu hoạch toàn bộ trang hảo trói rán chắc. Vi Bách Hách đẩy tấm ván gỗ xe, bước chân thông thả lại kiên định hướng tới Châu Thiến ra đi qua. Mà Châu Thiến, lập tức bỏ dậy đuổi theo đi, giúp đỡ đẩy nổi lên xe. Trưng bảy người nhà, thuyết phục Châu Bình đáp ứng Vi Bách Hách cùng Châu Thiến đi huyện thành cũng không khó. Khó chính là như thế nào làm Châu Bình đáp ứng Vi Bách Hách cùng Châu Thiến một mình đi huyện thành, hơn nữa vẫn là suốt đêm xuất phát. Rốt cuộc Vi Bách Hách cùng Châu Thiến chỉ có 8 tuổi. Lại suốt đêm dọc theo đen nhánh đường núi đi hướng huyện thành. Ngắm lại đều là không thế nào làm người yên tâm sự. Nhưng mà ra ngoài Châu Thiến sở liệu ở ngoài chính là Vì bách hách gần là rút tuổi dưới đáy nổi ở Châu Bình trước mặt bày ra một câu. Châu Bình liền gật đầu. Ta yêu cầu kiếm cũng đủ tiền cấp mụ mụ chữa bệnh. Thượng hiện non nớt trên mặt lộ ra không phù hợp tuổi kiên định. Châu Bình nghĩ không ra bất luận cái gì phản bác lý do. Than nhẹ một hơi. Công đạo hai cái ăn được cơm chiều hài tử lập tức đi tắm rửa cũng nắm chặt thời gian ngủ một giấc, Châu Bình liền có nhà mình trong viện giỏ che cùng bành quế hương ra cửa. Các ngươi là nói, Bạch hách cùng thiến thiến bọn họ hai cái muốn tự mình kiếm tiền cấp tố tố chữa bệnh. Loại sự tình này sao có thể giấu được? Sao lại có thể gạt trong nhà trường bối? Châu Bình cùng bành quế hương không có bất luận cái gì trần chờ đi theo đường ra ra cùng đường mãi mãi để ra việc này. Mà nghe xong hai đứa nhỏ tính toán, đường ra ra cau mày thật lâu không nói gì, đường ngãi ngãi nước mắt nháy mắt liền chạy xuống dưới. Thúc, thím, ta là nghĩ, tối nay ta bồi hai đứa nhỏ một đạo thượng trong thành, ngày mai buổi chiều lại trở về. Linh tuyển thôn khoảng cách huyện thành quá xa, bọn họ chỉ có thể dựa hai cái đuổi đi. Vì bách hách cùng châu thiến vẫn là tiểu hải tử, bốn năm cái giờ đều không nhất định có thể đi đến. Này dưới tình huống... Châu Bình là khẳng định muốn đi theo một khối đi cho nên mới đáp ứng rồi vi hách đi huyện thành yêu cầu cho nên mới cô ý lại đây cùng đường ra ra cùng đường mãi mãi nói một tiếng này nếu Châu Bình có thể đi theo tự nhiên là tốt nhất bất quá nhưng đường mãi mãi chỉ là ngẫm lại liền đau lòng a các đại nhân lại khổ lại mệt đều không quan trọng nói cái gì cũng không thể bạc đái hài tử A đi thôi ra tiếng đánh gãy đường mãi mãi nói đường Gia Gia đứng dậy Mọi nơi tìm công cụ, ta lại đi chảo chút lương, tốt nhất có thể bắt mấy cái xả, đuổi ở các ngươi rời đi trước đưa về tới. Ta cùng quê hương cũng là như thế này tưởng. Nói thật, ta cẩn thận nhìn qua, đừng nhìn hai đứa nhỏ người tiểu, năng lực đảo không nhỏ. Lan lộn cả ngày, rất có chút thu hoạch. Chờ chúng ta lại đi bắt chút tôm a cá chạch à gì đó, không chừng sáng mai thật có thể bán điểm tiền trở về. Châu Bình vỗ vỗ phía sau cái sọt nữ khí hơi có chút hưng phấn cùng kích động. Hai tử đều có thể nghĩ đến sự, bọn họ làm trưởng bối thế nhưng bị lá che mắt, không có một cái có như vậy dự kiến trước. Thật là xấu hổ. Kêu hành, chúng ta một khối đi. Tố tố mới vừa uống xong rượu ngủ hạ, không mấy cái giờ tỉnh không tới. Thêm một cái người nhiều một đôi tay, có thể chảo nhiều ít là nhiều ít. Đã chịu đường ra ra cùng châu bình nhiệt tình cảm nhiễm, đường mãi mãi một lau nước mắt. Rất có bất cứ giá nào tư thế. Vì thế như vậy, bốn cái đại nhân lại bôi đen đi vất vả bận việc vài tiếng đồng hồ. Có lẽ là trong lòng tồn nào đó niệm tưởng, bốn người nhiệt tình đều rất lớn, thu hoạch cũng có thể nói phong phú. Chờ đến bọn họ chưa đã thèm dọn trầm trọng sọt tre cùng giỏ tre trở lại châu thiến ra, mặc chỉnh tề tỉnh lại vì bách hách đang theo châu thiến đẩy tiểu xe đẩy hướng thôn ngoại đi đâu. Bách hách, thiến thiến, hai người từ từ. Thời gian còn sớm đâu? đừng nóng nội. Đêm khuya 12 giờ tả hữu, Bành Quế hương chui vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền nghe được nhóm lửa nấu cơm tiếng vang. Cùng lúc đó, trong viện Châu Bình chính vai Trần mồ hôi đầm địa cầm cái bào bào đầu gỗ, hai người các ngươi tiểu xe đẩy là rất tuyệt, bất quá giống như nhỏ điểm. Xem ta bảo quản cho các ngươi hai lăn lộn một cái đại đại tấm ván gỗ xe ra tới. Ba ba, tấm ván gỗ xe lớn, ta cùng Vi Bách hách đẩy bất động. Nhìn Châu Bình động tác. Châu Thiên Tiểu Tiểu Thanh nhắc nhở nói. Nàng chính là thực vừa lòng vi bách hách lăn lộn ra tới tiểu xe đẩy đâu. Lấy nàng thân cao, cũng chỉ có thể đẩy loại này tinh tế nhỏ xinh còn thực dụng. Không có việc gì. Ba ba cũng cùng các ngươi hai đi trong thành. Hai người các ngươi đẩy xe con, ba ba đẩy đại, chúng ta đem hôm nay thu hoạch toàn bộ vận đến trong thành, bảo quản kiếm đồng tiền lớn. Không thể không nói, Châu Bình làm một tay tuyệt hảo đầu gỗ sống. Không nhiều lắm một hồi công phu, tấm ván gỗ xe liền không sai biệt lắm thành hình. Châu gia ra còn không có mất thời điểm, là làng trên xóm dưới nổi danh tợ mục. Châu gia 5 cái nhi tử trung, chỉ có lao tam châu bình kế thừa thủ nghệ của hắn. Nhưng cố tình, nhất không được châu mãi mãi thích đúng là châu bình. Đường mãi mãi mỗi lần nhắc mãi khởi việc này, đều nhịn không được phiết miệng nhỏ giọng nói thầm. Châu mãi mãi chân chính không thích, nói không chừng chính là châu ra ra. Bằng không làm gì làm trầm trọng thêm chán ghét Châu Bình đứa con trai này. Ba ba, ngươi cũng đi. Phía trước không nghe ra nàng ba có ý tứ này à. Châu Tiến không xác định nhìn phía Vi Bách Hách, lại thấy Vi Bách Hách chính vững vàng khuôn mặt nhỏ đứng ở một bên, cũng không nhúc nhích nhìn chầm chầm Vi Bình bốn người dọn về tới đại sọt tre. Ba ba đương nhiên muốn đi theo. Bằng không liền các ngươi hai tiểu hải tử đi đêm lộ, ba ba nơi nào yên tâm. Còn có mụ mụ ngươi. Bách hách ông ngoại cùng bà ngoại, chúng ta đại gia hỏa nhưng đều đến lo lắng hỏng rồi. Châu Bình một bên vội vàng trong tay việc một bên cùng Châu Thiên nói. Chính là ngươi rõ ràng đáp ứng không cùng đường ra ra cùng đường nãi nãi nói. Ba ba ngươi không tuân thủ tín dụ. Nói chuyện không giữ lời. Vì bách hách cảm xúc hạ xuống nguyên nhân, Châu Thiên không cần tưởng cũng biết. Mới vừa rồi nhìn đến đường ra ra cùng đường mãi nãi cùng nhau xuất hiện thời điểm, vì bách hách cả người đều cứng lại rồi cứ việc đường ra ra cùng đường mãi mãi buông sọt che liền cái gì cũng không nhiều lời về nhà, nhưng Châu Thiến chính là biết, vì bách hách sinh khí. Thiên Thiến, ba ba không nói gì không giữ lời, cũng không có không nói tín dụ. Ba ba đáp ứng làm người cùng bách hách đi trong thành, đến giờ phút này, đều không có thay đổi. Trong tay cái đinh bỗng nhiên liền đinh ngoài phương hướng, Châu Bình than nhẹ một hơi, quay đầu lời nói thâm thiế giải thích nói, người cùng bách hách như vậy tiểu liền biết giúp trong nhà chia sẻ. Ba ba mụ mụ, còn có bách hách ông ngoại bà ngoại, đều cảm thấy phi thường kiêu ngạo cùng tự hào. Phàm là hai người các ngươi đã 18 tuổi, không, 15 tuổi, chẳng sợ 13-14 tuổi đều được, chúng ta đương đại nhân khẳng định sẽ không câu thúc các ngươi. Bởi vì khi đó bách hách đã là cái tiểu nam tử Hán, có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể bảo hộ thiên thiến. Nhưng các ngươi hiện tại chỉ có 8 tuổi. Thay đổi hai người các ngươi đứng ở ba ba mụ mụ cùng ông ngoại bà ngoại lập trường, các ngươi bỏ được nhà mình hài tử hơn phân nửa đêm ở đen nhánh trên đường đi vài tiếng đồng hồ. Liên tính là như vậy, ba ba ngươi không yên tâm, cùng chúng ta một khối đi chính là làm gì thế nào cũng phải nói cho đường ra ra cùng đường ngoại ngoại a. Vạn nhất làm tố tố thẩm đã biết, nàng nên nhiều khổ sở. Vì bách hách hỏi không ra khẩu những lời này, châu thiến toàn bộ đại lao. Nhà mình ba ba là cái cái dạng gì người, châu thiến so với ai khác đều rõ ràng. Hỏi rõ ràng, giải thích minh bạch, liền sẽ không lưu lại ngăn cách. Nếu không về sau nàng lại cùng vi bách hách quyết định chuyện gì, vi bách hách khẳng định sẽ không lại nói cho nàng ba. Loại này trường hợp, không phải châu thiến muốn nhìn đến. Nàng chỉ hy vọng, bọn họ hai nhà người đều có thể bình bình an an, sau đó cùng cùng sinh hoạt ở bên nhau, không cần có phân ly, không cần có từ biệt. Này hai người các ngươi cứ yên tâm hảo. Ba ba mụ mụ đi đường ra thời điểm, là con bách hách mẹ cùng bách hách ông ngoại bà ngoại nói việc này. Chúng ta ra cửa thời điểm, bách hách mẹ đã uống thuốc xong ngủ hạn. Không nhìn thấy bách hách ông ngoại bà ngoại vừa mới đi như vậy cấp sao. Chính là vì không bị bách hách mẹ phát hiện. Nói lên đường tố tố, Châu Bình Lực chú ý chuyển tới trầm mặt không nói vi bách hách trên người. Bách hách, thúc thúc biết đem việc này nói cho ngươi ông ngoại bà ngoại. Ngươi khẳng định không cao hứng. Nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi là ngươi ông ngoại bà ngoại mệnh căn tử. Mụ mụ ngươi thân thể không tốt, ngươi nếu là lại có điểm sơ suất, ngươi ông ngoại bà ngoại sẽ chịu đựng không nổi. Thúc thúc đi theo ngươi cùng tiến tiến cùng đi trong thành, là đối với ngươi ông ngoại bà ngoại phụ trách. Đem ngươi tính toán nói cho ngươi ông ngoại bà ngoại, lại là đối với ngươi phụ trách. Các ngươi là nhất thể. Ngươi một nhà. Thúc thúc nói như vậy, bạch hách hiểu không? Châu Bình không có niệm quá rất nhiều thư, cũng không phải thực sẽ nói chuyện. Này đó nhìn như đạo lý lớn lời nói, vẫn là hắn lúc trước cùng Vi Thư Thành giao hảo thời điểm, bị Vi Thư Thành hôn đúc ra tới. Vi Thư Thành là đánh thành phố lớn tới phần tử trí thức, thấy được nhiều, hiểu được cũng nhiều. Khi đó Vi Thư Thành, Phong, Lưu Lối Lạc, học thức bên bác, là linh tuyển thôn từ trước tới nay nhất có tu dưỡng người. Như vậy một vị tài cao bát đầu thanh niên tài tuấn vì tốt đẹp tình yêu cưới đường tố tố cuối cùng cắm rễ ở linh tuyên thôn kia một năm nhiều ít cô nương phương tâm thoải mà nhiều ít thanh niên bóp cổ tay thở dài nhưng mà ai có thể nghĩ đến đã từng như vậy bị chịu chú mục tình yêu có hoanh hoanh liệt liệt bắt đầu lại trung quy không có thể chạy thoát hiện thực tàn khốc vì thư thành đi rồi ném xuống đường tố tố mẫu tử hai người dứt khoát kiên quyết trở về hắn thành phố lớn từ đây lại vô tin tức không thấy trở về Thúc Thúc, ta hiểu. Cảm ơn Thúc Thúc. Chuyện này là ta tưởng không đủ chu toàn, ta sai rồi. Vì bách hách thần sắc thành khẩn nói lời cảm tạ cùng nhận sai, gọi hồi Châu Bình phiêu sa tâm thần, cũng ngăn cách những cái đó không lắm vui sướng hồi ức cùng quá vãng. Không, không phải, không cần cảm tạ, cũng không cần xin lỗi vì bách hách biểu tình quá mức nghiêm túc, thế cho nên Châu Bình đống nhiên liền có chút hoảng loạn, vội vàng lại là xua tay lại là lắc đầu. Tăng thêm ngự khí khẳng định nói, bách hách rất tuyệt. Vượt qua thúc thúc mong muốn ưu tú. Chúng ta toàn bộ linh tuyên thôn, không có cái nào hài tử có thể so sánh được với bách hách thông minh hiểu chuyện, thật sự. Ba ba. Ta đây đâu? Châu tiến không phải không có ai hoán tiếng nói vang lên, trước đôi mắt cắm eo thon nhỏ, không cao hứng nhìn Châu Bình. Thiên Thiến. ân kia cái gì, Thiên thiên cũng rất lợi hại, ha ha. Châu Bình bốt cái hốt cười cười. Như thế nào nghe như thế nào như là có lệ. Dù sao nghe được hắn nói như vậy Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đều là như vậy cảm thấy. Đánh giá Châu Bình tự mình cũng cảm thấy không lớn giống hồi sự, liền dừng lại cười gượng, da vẻ tự nhiên xoay đầu, tiếp tục đinh hắn tấm ván gỗ xe đi. Châu Thiến biểu biểu môi, vừa định nói cái gì đó, trong lúc vô tình nhìn đến Vi Bách Hách khỏe miệng kiểu kiều Cẩn thận vọng qua đi, lại thấy Vi Bách Hách quay đầu đi, quay lưng lại đi. Bất quá. Cũng không quan hệ, chỉ cần xác định vi bách hách không hề sinh khí, nàng chịu nhiều ít bẩn thỉu đều được. Dạng sáng một giờ tả hữu Châu Bình ba người chờ xuất phát, khởi hành rời đi linh Tuyền thôn. Một lớn hai nhỏ lòng mang mấy cây que diêm cùng một tiểu tiệt ngọn nến, nương sáng tỏ ánh trăng sờ soạn tượng lộ. Bành quế hương cô ý lạc nóng hầm hập bánh cho bọn hắn mang theo, còn chuẩn bị hai cái trang tràn đầy ấm nước để ngửa trên đường khắt tìm không thấy nước uống. Trước khi đi càng là ngàn dặn dò vạn dặn dò hai đứa nhỏ muốn theo sát Châu Bình, ngàn vạn đường đi lạc. Còn có Châu Bình, bán không được tiền không quan trọng, trời đất bao la hải tử lớn nhất, nhà bọn họ cùng đường ra độc đinh mầm, liền giao cho Châu Bình trên tay. Trường 8 đi huyện thành. Linh tuyển thôn đi trước huyện thành đường núi cũng không tốt đi, nhưng mà Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đều là hứng thú hứng hực, liên quan Châu Bình trên mặt cũng hiện ra ấm áp tươi cười, các người hai cái đừng chỉ lo hứng phấn nhiều chú ý điểm dưới chân tiểu tâm quăng ngã đã biết yên tĩnh ban đêm châu thiến thanh thúy tiếng nói phá lệ rõ ràng vi bách hách cũng là nhẹ nhàng hơn một tiếng rất là nghiêm túc gật gật đầu này hai đứa nhỏ thật là cha mẹ kiêu ngạo hoa như vậy ý niệm châu bình xưa nay chưa từng có hảo vân chí khí lên thiến thiến ba ba về sau nhất định nỗ lực kiếm tiền làm ngươi quá thượng có thể cưỡi xe đạp đi huyện thành hảo sinh hoạt còn có hách Thúc thúc đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi cùng nhau kiếm tiền trị liệu mụ mụ ngươi. Đây là nam nhân chi gian hứa hẹn, thúc thúc nói được thì làm được, tuyệt không đổi ý. Ba ba, ngươi thật là vĩ đại hảo ba ba. Có thể hay không cưới xe đạp đi huyện thành, châu thiến cũng không để ý. Nhưng nếu nàng ba ba nguyện ý hỗ trợ cứu trị đường tố tố, châu thiến trong mắt tràn đầy cảm động, sùng bái không thôi hoan hô nói. Vì bách hách thân mình cứng đờ, đẩy tiểu một xe đôi tay vô ý thức nắm chặt. Cảm ơn Thúc Thúc. Chờ ta lớn lên, nhất định báo đáp Thúc Thúc. Không cần không cần. Bách hách là Thúc Thúc nhìn lớn lên, lại cùng thiến thiến là bạn tốt, Thúc Thúc nên ra một phần lực. Đây là người hiền lành Châu Bình. Rõ ràng không hề huyết thống thân thích quan hệ, rõ ràng nhà mình cũng không phải cỡ nào giàu có an khang. Nhưng là, hán thiệt tình thực lòng muốn trợ giúp đường ra vượt qua cửa ải khó khăn. Lại khổ lại mệt, cũng không quan hệ. Ba ba. Vậy ngươi đến hảo hảo kiếm tiền mới được a Tố tố thẩm xem bệnh yêu cầu rất nhiều rất nhiều tiền. Châu thiến ngoài miệng như thế nói, trong lòng đồng thời cũng chính không ngừng nghĩ như thế nào mới có thể làm châu bình bằng mau tốc độ kiếm được tiền. Chẳng những muốn kiếm được tiền, hơn nữa cần thiết là kiếm được đồng tiền lớn. Chỉ có như vậy, mới có thể từ căn bản thượng giúp đường ra thoát ly cực khổ. Thiên thiên nói rất đúng, ba ba đến hảo hảo ngẫm lại như thế nào kiếm tiền mới được. Bị Châu Thiến như vậy vừa nhắc nhở, Châu Bình đầu góc chậm rãi bình tĩnh lại, chính là ba ba trừ bỏ sẽ làm ruộng, cũng chỉ biết một tay đầu gỗ sống, không làm nên chuyện gì à. Từ từ, ba ba sẽ đầu gỗ sống, hơn nữa tay nghề còn thực tinh vi trong đầu bay nhanh hiện lên một mạng tinh quang, tuy rằng dây lát lướt qua, vẫn là bị Châu Thiến bắt được. Cười tủm tỉm vỗ vô, vô tay, Châu Thiến ngẩng lên mặt, đánh bạo cùng Châu Bình đề nghị nói, không bằng, ba ba bắt đầu học làm ra cụ đi. Không phải chúng ta trong thôn cái loại này đơn sơ đầu gỗ giường, là huyện thành bán cái loại này thượng sơn xinh đẹp gia cụ. Gì? Gia cụ? Chính là ba bà sẽ không những cái đó đa dạng Châu Bình đương nhiên xem qua trong thành bán cái loại này gia cụ, nhìn lên chính là bọn họ tiêu phí không dậy nổi xa hoa hóa. Mỗi lần làm gia cụ cửa tiệm đi qua, Châu Bình đều sẽ theo bản năng nhanh hơn bước chân. Đến nơi đi vào đi xem ý niệm, hán tưởng cũng không dám tưởng. Cho nên ba ba mới muốn đi học sao. Dù sao những cái đó gia cụ cũng đều là đầu gỗ làm, còn không phải là nhiều thượng một tầng sân sao. Chờ ba ba học xong hình thức, chúng ta liền thấu tiền đi mua sơn. Chờ đến xoát hảo sơn hướng tiên ngăn, khẳng định không thể so trong thành bàn kém. Châu Bình vốn dĩ chính là một sống năng thủ, chỉ cần có học tập cơ hội, nắm giữ những cái đó hình thức căn bản không phải nan đề. Càng đừng nói kiếp trước Châu Thiến ở sau này những cái đó năm. Gặp qua so hiện tại càng tình xảo gia cụ. Nói lên đa dạng, Châu Thiến mới là chân chính tàng bảo khố. Trầm rãi suy nghĩ trong trí nhớ những cái đó gia cụ hình thức, Châu Thiến càng nghĩ càng cảm thấy, này kế hành đến thông. Này, nếu thật có thể học được trong thành những cái đó đa dạng, ba ba đương nhiên là có tự tin có thể làm so với kia chút bán càng tốt. Chỉ là, ba ba thượng nào đi học những cái đó đa dạng, nếu là thật có thể làm ra gia cụ đi bán khẳng định so hai đứa nhỏ cực cực khổ khổ chảo tôm cùng cá chạch đi trong thành bán muôn tới hảo. Bởi vì không nghĩ làm hai đứa nhỏ về sau lại tao này đó tội, Châu Bình tâm động. Ba ba, người đã quên chúng ta hiện tại chính hướng nơi nào chạy. Học đa dạng, đương nhiên là đi trong thành học. Châu Thiến không nghĩ đương khác loại, liền chỉ có trước đem Châu Bình hướng ra cụ trong tiệm dẫn. Chính là Thiến Thiến, chúng ta lại không mua ra cụ, liền tính đi trong thành cũng vào không được những cái đó trong tiệm đầu A người thành thật nói thành thật lời nói, Châu Bình tâm nhãn, thực sự địch không thượng trọng sinh quá một lần Châu Thiến. Thúc thúc, trong thành không có quy định, không mua ra cụ liền không chuẩn tiến ra cụ cửa hàng. Còn nữa, ai nói chúng ta không mua? Chúng ta chỉ là muốn nhiều tương đối tương đối các loại kiểu dáng cùng giá, tổng hợp suy xét lúc sau lại quyết định rốt cuộc muốn hay không xuống tay mua. Đến nỗi cuối cùng vẫn là không có bỏ tiền mua. Đơn giản là những cái đó ra cụ tất cả đều nhập không được chúng ta mắt, chúng ta một cái cũng coi thường thôi. Vi Bách Hách đột nhiên mở miệng, thắng được Châu Thiến liên tục gật đầu. Mà Châu Bình, ngây ngốc một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ngay sau đó, hé miệng lộ ra một hàm răng trắng, hảo ngươi cái tiểu tử. Lợi hại, thật là lợi hại. Thúc thúc cam bái hạ phong. Như vậy, chuyện này cứ như vậy định rồi. Chờ chúng ta đi trước bán mấy thứ này bắt được tiền. Lại bồi ba ba đi ra cụ cửa hàng. Lúc sau, ba ba liền tỉ mỉ tương đối tương đối những cái đó ra cụ cửa hàng các loại đa dạng. Dù sao không cần phải gấp gáp, ta cùng vi bách hách còn có thể đi nơi khác chơi chơi. Vì bách hách không có cùng châu Bình để bán băng quân sự, châu Thiến càng thêm sẽ không lắm miệng. Không phải cố ý gạt, chỉ là không nghĩ mọc lan tràn biến cố. Hành! kia đến lúc đó ba ba đi ra cụ cửa hàng học những cái đó đa dạng. Ngươi cùng bách hách khắp nơi đi dạo. Bất quá, hai người đều không thể chạy loạn. Vạn nhất chạy không thấy, ba ba cũng không biết thượng nào tìm hai người đi. Đi ra cụ cửa hàng quan sát sự không sai biệt lắm liền định ra tới, nhưng mà Châu Bình vẫn là nhịn không được không yên tâm dặn dò nói. Hảo, đã biết. Ta cùng vi bách hách khẳng định không chạy loạn. Đơn giản như vậy liền thu phục lão ba, Châu Thiến nhuyễn miệng cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường núi khó đi. Lại quá mức xa xôi. Kiên trì đi rồi ba cái giờ lúc sau, mệt đến đi bất động Châu Thiến vì không kéo chậm tốc độ, chỉ phải ngoan ngoãn ngồi trên Châu Bình đẩy đại tấm ván gỗ trên xe. Tương so dưới, không rên một tiếng đẩy xe con vi bách hách cứ việc bước chân bắt đầu thả chậm, nhưng lại kiên định như lúc ban đầu, không có hô qua nửa tiếng khổ cùng mệt. Dạng sáng 6 giờ tả hữu, Châu Thiến ba người thuận lợi tìm được rồi một nhà trang hoàng không tồi tử lầu. Ở Châu Thiến mềm tiếng nói năn nỉ ôi cùng phòng bếp đại thuốc hảo một phen giao thiệp sau. Nửa giờ sau, Châu Thiến trong túi thành công nhiều một trăm đồng tiền. Chi với bọn họ không tính tiểu nhân số lượng, cũng đủ nàng cùng vi bách hách kế tiếp tiền vốn. Ít nhiều đường ra ra chảo kia mấy cái xả cùng mấy chục điều lương. Rời đi tiểu lầu lúc sau, Châu Thiến cố ý tiến đến vi bách hách bên người, cười tủng tìm nói. Tôn cùng cá trạch tự nhiên không thắng nổi xả cùng lương hiếm lạ cho nên nàng mới có thể ra mặt dạy cùng mới vừa rồi vị kia đại thúc có kẻ mà cả. Đến nỗi được đến tiền, Châu Thiến chưa nói cấp Châu Bình thu, Châu Bình cũng không mở miệng muốn. Châu Thiến biết, nàng ba căn bản liền không nghĩ tới muốn này đó tiền. Không riêng gì nàng ba, ngay cả nàng mẹ bành quê hương, Châu Thiến cũng dám nói, khẳng định là ôm giống nhau ý tưởng. Ở bọn họ một nhà ba người trong lòng, đường ra yêu cầu tiền, này đó tiền tất cả đều là phải cho đường tố tố chữa bệnh. Cũng ít nhiều nhà ta thiến thiến nhanh mồm dẻo miệng. Vô vô châu thiến đầu, châu bình vừa lòng gật gật đầu, hàm hậu cười nói. Một trăm đồng tiền A, hắn tưởng cũng không dám tưởng số lượng tới. Bình thường tới nói, nên là châu bình ra mặt cùng tiểu lầu nói giá. Bất quá châu thiến tốc độ so châu bình mau không đợi châu bình mở miệng, liền trực tiếp tiến lên. Đầu tiên là thân thiết một ngụm một cái đại thúc, thẳng đem vị kêu béo đầu bếp kêu mặt mày hớn hở sau đó lại là khóc than lại là khoe mẽ, thuần thục lao đạo cùng đại thúc ma nổi lên một mép. từ trong nhà thân nhân bệnh nặng nhu cầu cấp bách tiền mua thuốc, đến nàng cùng vi bách hách hai cái chỉ có tám tuổi đại hài tử đỉnh nắng hè trói trang mặt trời trói trang sờ cá bắt được tôm, từ chảo xa thiếu chút nữa bị cắn mạo hiểm, đến dài đến năm cái giờ gian khổ đường núi hành trình. Châu Thiến thanh âm và tình cảm phong phú giảng tố, lăng là đem đại thúc nói nước mắt lưng tròng, liền hô đáng thương. Cuối cùng, nàng công phu không có bổn phí, đại thúc vô đuổi, cho cái số nguyên. Đó là đương nhiên. Cho nên nói, mang theo ta tới huyện thành một chút cũng không mệt. Bởi vì phía trước vất vả Châu Bình đẩy nàng đã lâu mà cảm thấy chính mình có điểm trói buộc Châu Thiến nháy mắt tìm về tự tin, không phải không có đắc ý định đỉnh ngực. Kia vẻ mặt cầu khen ngợi đáng yêu biểu tình, nhìn đến Châu Bình trên mặt tươi cười càng thêm lớn. Ngay cả một bên trước sau banh mặt vi bách khỏe miệng cũng nhẹ nhàng kéo kéo. Kế tiếp thời gian, Châu Bình đầu tiên là mang theo Châu Thiến cùng Vi Bách Hách tìm cái góc không ngợi, liền nước lạnh ăn chút bánh. Hơi làm nghỉ tạm sau, lại mang theo hai đứa nhỏ đi tìm huyện thành ra cụ cửa hàng. Khó được tới một chuyến trong thành, Châu Bình không nghĩ lãng phí rất tốt cơ hội. Buổi sáng 8 giờ tả hữu, Châu Bình đi vào gia cụ cửa hàng, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách liếc nhau, bay nhanh đi tìm bán sỉ băng côn địa phương. Vẫn là dựa vào Châu Thiến một chương cái miệng nhỏ, không chỉ có giành được bán băng côn bác gái chứa đầy đồng tình chua sốt nước mắt, còn trước kia sở không có giá thấp thuận lợi bán sỉ hai dương băng côn. Nay gần nhất, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách có thể từ giữa kiếm chênh lệnh giá lợi nhuận liền càng nhiều. Phi thường rõ ràng Châu Thiến ưu thế, ở Châu Thiến cùng bác gái đại tốn nước miếng trong quá trình, Vi Bách Hách một câu cũng chưa nói, lẳng lặng đứng ở một bên. Chờ đến Hồng hai mắt bác gái hỗ trợ đem hai dương băng côn phóng thượng nho nhỏ tấm ván gỗ xe, Vi bách Hách túi đầu thành cần nói, "Cảm ơn." "Không có việc gì, không có việc gì." Bác gái cùng các ngươi hai cái hoa nói à, bán không xong cứ việc kéo trở về trả lại cho bác gái, bác gái không cần các ngươi tiền. Nếu là bán xong rồi, lần sau lại đến tìm bác gái, bác gái bảo quản còn cho các ngươi hai thấp nhất giới. Mới 8 tuổi tiểu Ga Nhi, liền biết kiếm tiền vì trong nhà chia sẻ. Đây là hài tử, hồn nhiên thiện lương hảo hài tử. Bác gái chua xót đồng thời, cũng nói không nên lời vui mừng. Cảm ơn bác gái. Chúng ta nhất định sẽ cố lên. Mang theo nụ cười ngọt ngào cảm tạ bác gái lúc sau, Châu Thiến sảng khoái đã cho tiền, giúp đỡ Vi Bách Hách đẩy tiểu xe đẩy tay chậm rãi đi xa. Châu Bình còn ở cửa hàng gia cụ, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách vô pháp lập tức rời đi huyện thành. Bất quá hai người thương lượng qua, Trước thử ở trong thành đi ra đi hết nhà này đến nhà kia bán bán, nhìn xem giá thị trường lại nói. Trong thành không thiếu quầy bán quà vặt, đi nào đều có thể mua được này một mao tiền một cây băng côn. Bất quá giống châu thiến cùng vi bách hách loại này bán được cửa nhà, lại là khai thiên tích địa đầu một hồi thấy. Có lẽ là thấy vi bách hách cùng châu thiến tuổi tác tiểu, lại đồ này phân mới mẹ cảm, ở to mò hỏi qua đồng dạng bất biến giá lúc sau, lục tụ, không ít ra trưởng bắt đầu cổ động. Thậm chí có chút tiểu hài tử, chẳng những chính mình chạy tới mua băng côn, còn không hẹn mà cùng sôi nổi giúp đỡ mọi nơi thét to. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách phân công từ lúc bắt đầu liền rất minh xác. Tính cách nội liễm Vi Bách Hách phụ trách xe đẩy, thiên hướng sống sóng Châu Thiến phụ trách thét to, cũng một tay cấp băng côn một tay lấy tiền. Thiên y gì vô cùng ăn ý phối hợp, nửa điểm cọ sát cũng chưa sinh ra. Cùng với thời gian chậm rãi trôi đi, Châu Thiến túi tiền tiến trướng dần dần tăng nhiều. Không đến giữa trưa 12 giờ, hai người thế nhưng bán ra suốt nửa dương băng côn. Kỳ tích. Còn chưa tới nhất nhiệt buổi trưa cùng buổi chiều, bọn họ đã khởi đầu tốt đẹp. Châu Thiến có thể rõ ràng cảm giác được, vì bách hách tuy rằng không có giống nàng giống nhau nhạc cười ra tiếng tới, đẩy tấm ván gỗ xe nhiệt tình lại là càng thêm tăng gọn. chương 9 thuyết phục Châu 3. Ba. ba ba, bên này. Châu Bình mới vừa đi ra cuối cùng từng nhà cụ cửa hàng, liền nghe được Châu Thiến tiếng la. Theo tiếng vọng qua đi, chỉ thấy Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đang đứng ở cách đó không xa dưới bóng cây chờ hắn. Hai đứa nhỏ bên cạnh, nhưng còn không phải là hắn tiến ra cụ cửa hàng phía trước gác phóng đại tấm ván gô xe. Thiên Thiến, Bách Hách đi đến gần chỗ mới phát hiện hai đứa nhỏ mặt đều bị phơi đỏ bừng đỏ bừng, Châu Bình không khỏi có chút đau lòng. Vội vàng lấy ra tùy thân con ấm nước đưa cho hai đứa nhỏ, khắt nước rồi. Tới, uống nước. Ân. Tiếp nhận ấm nước Châu Thiến cũng không có lập tức uống, hơi hơi quơ quơ sau, trực tiếp đưa cho Vi Bách Hách. Xác định này Hồ Thủy còn không có ai động quá, nàng phản ứng đầu tiên chính là làm Vi Bách Hách uống trước. Ta không khác, ngươi uống. Dưới ánh nắng trói trang Vi Bách Hách, môi đã bắt đầu khô nước, lại không có tiếp nhận ấm nước. Buổi sáng vẫn luôn là Châu Thiến ở Thét To, khát khô chính là Châu Thiến mới đúng. Chạy một buổi sáng, mệnh chính là ngươi. Ngươi uống trước. Uống xong ta lại uống. Đẩy hai dương băng côn đi rồi lâu như vậy, vi bách hách sẽ không khát mới là lạ. Cố chấp mở ra ấm nước cái đưa tới vi bách hách bên miệng, châu thiến trên mặt tràn đẩy kiên trì. Cứ việc tấm ván gỗ trên xe chính là thấm vào ruột gan băng côn, châu thiến cùng vi bách hách lại là ai cũng không có nói ra muốn ăn một cây giải giải khác. Thậm chí, không hề nghĩ ngợi quá cái này ý niệm. Ở bọn họ hai người trong mắt, trong dương băng côn đều là tiền. Cứu mạng tiền. Hảo hảo, hai người đều là hiểu được khiêm nhượng hảo hài tử. Bách hách uống trước, uống xong lại đem ấm nước cấp thiến thiến. Cứ như vậy quyết định, ai cũng đừng tranh cãi nữa. Vô vô vi bách hách gầy yếu bả vai, châu bình ngự khi ôn hòa đánh lên giảng hòa. Vi bách hách không có nói tiếp, nhìn không chớp mắt nhìn chầm trầm châu thiến. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều là các không nhường nhịn bướng bình tính tình. Thẳng đến, phát giác châu thiến sắp nhiệt ngất xịu đi. Vi Bách Hách lạnh mặt tiếp nhận ấm nước, mạnh uống lên hai khẩu lúc sau, động tác nhanh chóng nhét vào Châu Thiến trong tay, uống. Ân. Mỉm cười ngọt ngào cười, Châu Thiến lúc này mới đỏ mặt cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp nổi lên thủy. Không phải không thẹn thùng, nhưng mà nàng cùng hiện nay Vi Bách Hách đều còn chỉ là 8 tuổi tiểu hải tử. Điều kiện hữu hạ, bất chấp chú ý nhiều như vậy. Vừa lòng nhìn hai đứa nhỏ đều uống nước xong, Châu Bình ánh mắt đảo qua. Đồng nhiên phát hiện tiểu tấm ván gỗ trên xe bọt biển cái dương. Gì? Đây là cái gì? Bang côn? Kiếm tiền? Nếu như có thể, Châu Thiến cũng không tưởng nói cho Châu Bình. Bất quá, nàng cùng Vi Bách Hách về sau khẳng định còn phải thường tới huyền thành. Có một số việc vẫn là cần thiết trước thời gian nói rõ ràng, như vậy mới có thể tránh cho càng nhiều phiền thoái. Cũng may, Châu Thiến rất rõ ràng nàng ba tính tình. Sẽ không nổi trận lôi đình ngăn trở hay là gian dạy bọn họ. Bang côn. Hai người đánh nào làm ra. Kiếm tiền. Như thế nào kiếm. Quả nhiên, Châu Bình cũng không có lập tức tức giận. Chỉ là kỳ quái nhìn Châu Thiến cùng Vi Bách Hách. Ta cùng Vi Bách Hách lấy buổi sáng tiền đi tìm bán bang côn đại phát ta. Ba ba, ta cùng ngươi nói Nga, bang côn thực hảo bán. Ta cùng Vi Bách Hách một buổi sáng thời gian cũng đã bán đi nửa dương. Đôi ta kế tiếp tính toán đẩy tiểu tấm ván gỗ xe đi phụ cận trong thôn bán. Dù sao chúng ta về nhà cũng muốn đi con đường kia, vừa lúc tiện đường sao. Ba ba khẳng định sẽ không không chuẩn, đúng không? Châu Thiến lấy cực kỳ hồn nhiên ngữ khí nói kiếm tiền nói, còn không quên vô vô chính mình phỉnh phình túi tiền. Nôn ngữ gian không hề che lấp chi ý, đối Châu Bình càng là cực độ tin cậy. Bên người vi bách hách không có ra tiếng, chỉ là lẳng lặng chờ Châu Bình phản ứng. Ngày hôm qua ở cùng Châu Bình nói muốn tới huyện Thành Khi, hắn vẫn chưa nói tỉ mỉ hắn cùng Châu Thiến kế tiếp kiếm tiền đại kế. Cùng Châu Thiến tưởng giống nhau, nếu là có thể, Vi bách hách cũng không nghĩ báo cho đại nhân. Bọn họ có thể độc lập hoàn thành sự lại thế nào cũng phải chậm trễ các đại nhân thời gian, hắn cũng không tưởng như vậy. Trong đất sống còn nhiều lắm đâu. Tới huyện Thành, là bị buộc bất đắc dĩ cần thiết muốn báo cho ra trưởng sự. nếu không. Hắn cùng Châu Thiến cũng chỉ có thể hôm nay buổi sáng rời giường lại ra cửa. lặn lội đường xa gần 5 cái giờ, Vi Bách Hách không dám bảo đảm Châu Thiến có thể hay không đi được động. Huống chi, chờ đến bọn họ hai người thật vất vả tới rồi huyện thành, ngày hôm qua chảo vật còn sống khẳng định không biết đã chết nhiều ít. Cuối cùng, tưởng cũng biết bán không được giá tốt. Vi Bách Hách không phải không nghĩ tới chính mình một người đuổi đêm lộ tới huyện thành, nhưng mà Châu Thiến không đáp ứng. Đánh ngay từ đầu Châu Thiến liền nói, cần thiết hai người cùng nhau hành động, bằng không liền tố rất hắn. Vì Bách Hách tin tưởng Châu Thiến sẽ không mật báo, nhưng là đối mặt Châu Thiến lóe sáng ánh mắt, hắn vẫn là thỏa hiệp. Đến nội bán băng quân sự, sớm tại Châu Bình theo tới huyện thành trên đường, Vì Bách Hách liền biết giấu không được. Bất quá, hắn cũng không phải thực lo lắng. Châu Thiến ba mẹ cùng mặt khác đại nhân không giống nhau, thiện lương, ôn hòa, khoan dung. Châu thúc thúc khẳng định sẽ đứng ở bọn họ bên này. Thiên thiến, bách hách, hai ngươi thật đúng là thật đúng là cái gì đâu. Có thể nói này hai đứa nhỏ thật là hồ nháo sao. Châu Bình hơi há mồm, lại nói không ra khẩu. Bách hách mụ mụ còn nằm ở trên giường đâu. Giống bách hách như vậy hiếu thuận hải tử, Châu Bình nơi nào bỏ được trách móc nặng nghề. Còn có thiên thiến, con tuổi nhỏ liền hiểu được giúp người làm niềm vui, giúp đỡ bách hách kiếm tiền cấp bách hách mụ mụ chữa bệnh. Châu Bình trong lòng nói không nên lời kêu ngạo. Hắn tự hào. Ba ba, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước đi. Buổi tối trở về đã muộn, mụ mụ ở nhà nên chờ nóng nảy lạp. Thấy Châu Bình không giống muốn mắng chửi người biểu tình, Châu Thiến tay chân lanh lẹ bò lên trên đại tấm ván gỗ xe ngồi xong, đáng thương hề hề năn nỉ nói, ba ba đẩy ta đi. Ta đi không đặng. Đi không đặng còn chạy loạn. Nhìn Thiến Thiến sợ bị mắng giường như nói sang chuyện khác. Châu Bình hảo tính tình cười cười, cũng không có thật sự cùng hai đứa nhỏ trí khí, ngồi song lạc. Chúng ta về nhà. Châu Bình không hề liền bán băng côn một chuyện nhiều lời, vì bách hách cùng Châu Thiến mừng rỡ không để cặp tới. Hồi linh tuyển thôn đường núi như cũ rất dài, ba người mỗi đi đến một thôn trang đều sẽ dừng lại non nửa tiếng đồng hồ. Đi tới hoảng thét to xong một vòng, hoặc nhiều hoặc ít tổng có thể bán ra một ít băng côn. Nông ra so không được trong thành. Các gia trưởng ngày thường đều là cực kỳ tiết kiệm. Cho nên này một mau tiền một cây băng côn, cũng không phải từng nhà đều sẽ mua. Đương nhiên, có luyến tiếp tiền không mua cha mẹ, đồng thời cũng có không thèm để ý này một mau hai mau tiền trưởng bối. Càng có không thể gặp nhà mình hài tử thêm ăn, luôn mãi do dự qua đi vẫn là bỏ tiền ba ba mụ mụ, lại hoặc là vì không ở trong thôn những người khác trước mặt thấp người một đầu, trong tối ngoài sáng đều không quên cho nhau đua đòi quê nhà các hương thân. Nhiều như vậy cái thôn đi xuống tới, đến cuối cùng, Châu Thiến cùng vi bách hách băng côn chẳng những bán một cây cũng không dư thừa, thậm chí còn có không ít cầm tiền văn phong tới rồi hài tử bởi vì không có thể ăn thượng băng côn mà ủy khuất lên tiếng khóc thét. Này đó bọn nhỏ không khóc còn hảo, vừa khóc giống như chẳng không dứt, thẳng đem Châu Bình khóc hoảng loạn không thôi, thuận thế liền đồng ý ngày hôm sau còn tới bán hứa hẹn. Ba ba, ngày mai ta cùng vi bách hách chính mình tới là được. Ngươi cùng ta mẹ vẫn là làm theo xuống đất, ngoài ruộng còn có thật nhiều việc nhà nông không làm đâu. Cười trộm tùy ý Châu Bình một cái lại một cái hứa hẹn xong những cái đó hài tử, đợi cho đi ra rất xa rất xa, Châu Thiến mới nghiêm trang nói. Không được. Hai người đều như vậy tiểu, sao lại có thể hai đứa nhỏ chính mình tới? Châu Bình không chút suy nghĩ lắc đầu cự tuyệt nói. Ba ba, ta cùng Vi Bách Hách đã nhớ ký lộ, không sợ hơn nữa bán băng côn việc này rất đơn giản ta cùng vi bách hách hai người là có thể hoàn thành ba ba người đi theo cũng không gì dùng bạch bạch lãng phí thời gian cùng công phu nói nữa mụ mụ một người xuống ruộng làm việc nhiều vất vả a nhà người khác đều có nam nhân hạ điền ở châu thiến trong trí nhớ nàng ba mẹ cảm tình luôn luôn thực hảo kết hôn như vậy nhiều năm một lần giá cũng không cãi nhau liền mặt đỏ thời điểm cũng chưa từng có nghĩ mụ mụ một người làm việc Châu Thiến trong lòng cũng khó chịu. Càng đừng nói nông thôn chỉ có nữ nhân hạ điền là kiện thực mất mặt sự, thật giống như trong nhà không nam nhân dường như. Vậy các ngươi hai Châu Bình tính tình hảo, tính cách ôn thôn, nhất không am hiểu chính là dành ăn cùng biện luận. Đừng nhìn Châu Thiến chỉ có 8 tuổi, nói chuyện đạo lý rõ ràng, lăng là đem Châu Bình nói á khẩu không trả lời được. Ta cùng vi bách hách không thành vấn đề lạc. Hôm nay ba ba đi ra cụ cửa hàng. Không phải cũng là ta cùng vi bách hách hai người đi bán sỉ băng côn. Hơn nữa ở tìm được ba ba phía trước, chúng ta đều đã bán đi nửa dương đâu. Sau lại là vì vội vàng về nhà, mới bất đắc dĩ đẩy đi những cái đó trong thôn bán. Ở đã trải qua kiếp trước những cái đó sự lúc sau, Châu Thiến tính cách hiển nhiên đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Không hề như kiếp trước như vậy nhầm người chọc nghiết mềm mại, mà là chậm dai trương hiển ra cường thế một mặt. Thúc thúc ta sẽ bảo hộ Châu Thiến. Vi Bách Hách biết chính mình còn nhỏ, nhưng hắn là Nam Hải Tử, nên bảo hộ Châu Thiến, Thiên Thiến, Bách Hách, các ngươi hai cái, ai làm ta nói các ngươi cái gì là hảo? Đối mặt hai đứa nhỏ kiên định, Châu Bình nhất thời cũng không biết như thế nào phản đối là hảo. Trái lo phải nghĩ một hồi lâu sau, mới thở dài đối Vi Bách Hách nói, Bách Hách, thúc thúc biết ngươi rất tuyệt, nhưng là việc này đi. Thúc thúc còn phải trở về cùng thiến thiến mụ mụ thương lượng thương lượng. Còn có ngươi ông ngoại bà ngoại, đến chờ bọn họ đều đáp ứng rồi việc này lúc sau, hai ngươi mới có thể đơn độc hành động. Ân, Vì bách hách cũng biết sự tình không phải Châu Bình một người nói liền tính. Nhưng ý ra, Châu Bình không có thái độ mãnh liệt không chuẩn hắn cùng Châu Thiên chính mình đi huyện thành. Chỉ như vậy một chút, hắn liền rất thỏa mãn. Đến nổi ông ngoại bà ngoại, Vì bách hách tin tưởng, Bọn họ sớm muộn gì sẽ đáp ứng. Bởi vì lo lắng mụ mụ bệnh, cũng bởi vì tin tưởng hắn cái này tôn tử đã trưởng thành. Nghe vi bách hách không có bất luận cái gì dự triệu nói ra phải bảo vệ nàng lời nói, Châu Thiến thần sắc vừa động, vành mắt hơi hơi phiếm hồng, cái mũi cũng trở nên ế ẩm. Liều mạng nói cho chính mình, không thể khóc, không thể rớt nước mắt. Liên tiếp rất nhiều lần hít sâu sau, Châu Thiến nỗ lực điều chỉnh tốt cảm xúc, nhắm mắt lại ngường đầu. Tùy ý trạng vạng gió nhẹ phất quá gương mặt, yên lặng dưới đáy lòng nghiệm, hết thể đều đã qua đi, đi qua. Sự thật chứng minh, nàng làm được, hơn nữa làm được thực hảo. Đợi cho rốt cuộc có thể bình tĩnh tự nhiên quay mặt đi nhìn phía vi bách hách là lúc, châu thiến ra vẻ hung ác vây vây nắm tay, vi bách hách, ngươi nói Nga, phải bảo vệ ta. Nếu là ngươi không tuân thủ tín dụng, ta liền đánh ngươi. Ơn, ta nói. Không nghĩ tới Châu Thiến sẽ xoay đầu tới hỏi cái này sự, Vi Bách Hách nghiêm túc gật gật đầu, thừa nhận câu này hứa hẹn. Theo sau, ở Châu Thiến dần dần nở rộ sán lạn tươi cười chung, chậm gì gì bổ sung nói, ngươi đánh không lại ta. Vi Bách Hách ngươi hỗn đản, ta đánh không lại ngươi, ngươi liền sẽ không nhường ta a. Châu Thiến nguyên nhân chính là Vi Bách Hách nói cảm động đến sắp rớt nước mắt, há liêu Vi Bách Hách kế tiếp liền theo mặt sau này một câu một khang cảm động nước chảy về biển đông thẹn quá thành giận châu thiến không chút suy nghĩ giống ra tiếng tới mà châu thiến rõ ràng mang theo tức giận nói âm rơi xuống đất vi bách hách cùng châu bình đều là sừng sốt không khí tức khắc trầm mặc xuống dưới vi bách hách bất quá là một câu vui đùa lời nói nàng lại lung tung đã phát tính tình phản ứng lại đây châu thiến không tự giác đỏ mặt đang định sửa miệng liền nghe vi bách hách nhẹ nhàng ứng một câu ừ sẽ là ngươi trong nháy mắt công phu nước mắt không chịu khống chế lướt qua hốc mắt, Châu Thiến bay nhanh quay đầu, rốt cuộc nhìn không được yên lặng chảy xuống nước mắt. chương mười mẫu tử, Linh Tuyền thôn ngoại, Bành Quế Hương nâng đường mãi mãi đã ở cửa thôn đợi cả buổi, rốt cuộc nhìn thấy Châu Bình mang theo Châu Thiến cùng Vi Bách Hách trở về, lập tức đón đi lên. Hỏi Hàn Ân cần quan tâm một hồi lâu, lúc này mới trở về Châu Thiến gia. Thế nào? Dọc theo đường đi đều còn thuận lợi đi. Đường ngại ngãi lanh châu thiến cùng vi bách hách đi múc nước rửa tay rửa mặt, bành quế hương liền kéo châu Bình đi đến một bên hỏi chuyện. ân thuận lợi. Châu Bình gật gật đầu, đệ thấp thanh em báo tin vui, được trăm tới đồng tiền, thiến thiến thu ở. Nha! Đó là không tồi. Không thành tưởng thật đổi tới rồi tiền, lại còn có không tính thiếu. Bành quế hương kinh hô một tiếng, ngay sau đó nói, bất quá tiền như thế nào làm thiến thiến thu. Nên cấp bách hách ta Hai đứa nhỏ chính mình lấy chủ ý, ta không trộn lẫn. Đối châu tiến cùng vi bách hách phẩm hạnh, châu Bình rất là yên tâm, chưa từng nghĩ tới hỏi đến. Cũng là, tùy hai đứa nhỏ làm chủ đi, dù sao ai thu đều giống nhau. Không có mặt khác dư thừa ý tưởng, bành quế hương nói xong liền xoay người, trong phòng bếp cho các ngươi để lại đồ ăn, chờ, ta đi nhiệt mang sang tới. Hành! Châu Bình ha hả cười. Nghĩ lại nhớ tới hai đứa nhỏ còn muốn tiếp tục bán băng quân sự, không khỏi lại như mày. Tính, chế chút rồi nói sau. Ăn xong cơm chiều, làm cho ba cái đại nhân mặt, Châu Thiến đem trong túi tiền toàn bộ đem ra. Lôi kéo vi bách hách một mau một mau số qua sau, chỉnh chỉnh tề tề bãi ở trên bàn. Theo sau, 10 khối 5 khối giao từ vi bách hách thu. Duy nhất một chương 50 nguyên chỉnh sao, Châu Thiến đưa cho đường Ngái ngãi, đường Ngái ngãi, ngãi ngài trước thu. Chờ ta cùng Vi Bách Hách về sau kiếm được đồng tiền lớn, còn cho ngài. Không được, không được. Nay tiền không thể cho chúng ta ra, Thiến Thiến chạy nhanh đưa cho mẹ ngươi, làm mẹ ngươi thu. Tuy nói Bách Hách ngay từ đầu liền nói phải cho mẹ nó kiếm tiền thuốc men, nhưng Đường mãi mãi cũng không có thật sự tính toán thu cái này tiền. Ở chuyện này, Châu Bình một nhà xuất lực nhiều nhất, khẳng định đến cho bọn hắn mới được. Thiến, ngươi liền nhận lấy đi. Vốn dĩ chính là cấp tố tố. Bành Quế Hương vừa nói vừa từ châu thiến trong tay rút ra kia trương 50 nguyên tiền, không khỏi phân trần nhét vào đường ngãi ngãi trong tay. Đôi tay dùng sức nắm lấy đường ngãi ngãi như cũ chối từ tay, ngựa khí nghiêm túc nói, chúng ta hai nhà liền không nói như vậy nhiều lời khách sáo, nên... Này! Hành! lão bà tử liền cậy giá lên mặt, ra mặt giày nhận lấy. Đường ngãi ngãi trước nay đều không phải một vị ái khóc lão nhân ra. Bất quá hai ngày này rất nước mắt, thực sự có chút nhiều. Đường mãi mãi, ngài cứ việc ra mặt dạy. Hầu bao nhiêu lần đều được. Sợ đường mãi mãi thật sự không thu tiền, Châu Thiến vội vàng trả lời. Quỷ nha đầu nói bữa cái gì đâu ngươi. Chắc không được học tập thành tích như vậy kém. gõ gõ Châu Thiến đầu, bành quế hương lại là tức giận lại là buồn cười. Mẹ, ta học tập thành tích nơi nào kém. Học kì một cuối kỳ khảo thí. Ta còn cầm lớp học đệ nhị danh đầu. Không xong, lại nói sai lời nói. Châu Thiến thẻ lưới, theo đem đề tài kéo ra. Ngươi đó là dựa vào chính mình nỗ lực sao? Nếu không phải bách hách giáo ngươi, ngươi khảo đếm ngược đệ nhị còn kém không nhiều lắm. Đương ba mẹ đều hy vọng hải tử có thể có tiền đồ. Nhìn đến Châu Thiến học tập thành tích rốt cuộc có điều đề cao, bành Quế hương tự nhiên vui vẻ. kia cũng đến ta chịu nghiêm túc học mới được a. Vi bách hách lại lợi hại, tổng không thể giúp ta khảo thí. Ai u, được rồi được rồi, ta không nói. Mẹ ngươi đừng động thủ lời nói, còn chưa nói xong liền lại lần nữa bị bảnh quế hương gõ một chút đầu. Châu Thiến tiểu tiểu thanh lẩm bẩm nói, vốn dĩ liền so ra kém Vi bách hách thông minh, lại gõ liền càng buồn lạp. Ngươi cũng biết ngươi so ra kém nhân gia bách hách thông minh a? Cũng không nghĩ nhân gia bách hách mỗi năm đều lấy tuổi đệ nhất, nhìn nhìn ngươi bảnh quế hương trên mặt giả vờ tức giận trong lòng lại là cực kỳ cao hứng, có bao nhiêu lâu không thấy được như vậy hoạt bát thiên thiến, không biết từ khi nào khởi, thiên thiến bỗng nhiên liền trở nên không thích nói chuyện, luôn là không nói một lời trốn ở góc phòng. quả nhiên vẫn là không thể đem thiên thiến hướng nàng mãi mãi nơi đó đưa. bành quế hương lại nhảy bắt đầu giáo huấn châu thiến, châu thiến còn lại là ửng mặt ngoan ngoan đứng ở nơi đó nghe huấn. ngẫu nhiên, châu thiến sẽ bay nhanh ngẩng đầu. Hướng về phía vi bách hách giả cái mặt quỷ, thẳng chọc đến mọi người buồn cười. Trong phòng không khí cứ như vậy thả lòng xuống dưới, nói nói cười cười thật náo nhiệt. Không hề để cập phiền lòng tiền, cũng tạm thời quên đi những cái đó trầm trọng đề tài. Thẳng đến đường ra ra lại đây tiếp đường mãi mãi cùng vi bách hách về nhà, Châu Bình lúc này mới nói lên hai đứa nhỏ muốn tiếp tục bán băng quân sự. Không được không được, như thế nào còn đi huyện Thành A. Hai người các ngươi đêm qua đi rồi cả đêm lộ. Còn ngại không đủ mệt Lại còn có không cái đại nhân đi theo Kiên quyết không được Đường ngại lại dẫn đầu không cho phép Bành Quế Hương cũng đi theo một bên gật đầu hát đệm Không ngừng nói không an toàn nói Đứng ở châu gia tiểu viện tử Đường ra ra trầm tư hơn nửa ngày Phương mở miệng hỏi Bách hách, ngươi quyết định Đối với ngươi chính mình có tin tưởng ân, Ông ngoại, ta có thể hành Thật mạnh gật gật đầu Vì bách hách sống lưng định đến thẳng tắp còn non nớt trên mặt toàn là kiên định. Lại hoặc là có thể nói là, nghe con mới sinh không sợ cọp rút khí. Hành! Vậy ngươi đi thôi. Trên đường cẩn thận, hảo hảo chiếu cố thiên thiến. Ở đường mãi mãi cùng bành quế hương không tán đồng tiếng gào chung, đường ra ra giải quyết dứt khoát, đáp ứng rồi việc này. Nghe Châu thiên tiếng hoan hô khởi, Châu bình thiếu chút nữa nói ra nói lại nuốt trở vào. Kỳ thật, hắn cũng là phản đối. Chẳng qua phản đối đồng thời, cũng chần trờ không nghĩ thương hai đứa nhỏ tâm. Thế khó xử dưới, vẫn là tùy ý đường ra ra làm chủ. Hai nhà nam nhân đều tỏ thái độ, đường ngại ngại cùng Bành quế hương ý kiến như vậy bị bỏ qua. Thực lo lắng, cũng thực lo âu Bất đắc dĩ sự tình đã thành kết cục đã định, các nàng chỉ có thể trước mang theo hai đứa nhỏ đi ngủ. Đồng thời cũng mong đợi hai cái mệt nhọc một ngày một đêm hải tử này một ngủ liền ngủ đến đại hương đông. Sau đó, Bán băng côn sự không giải quyết được gì đó là tốt nhất. Bất quá thực đáng tiếc, đường ngại ngại cùng Bành Quế Hương chú định chỉ có thể thất vọng rồi. Châu tiến cùng Vi Bách Hách đều không phải bình thường tiểu hải tử, bọn họ quyết định sự, là nghiêm túc muốn làm tốt. nay đây, từ ngày này buổi tối bắt đầu, đen nhánh dài dòng trên đường núi xuất hiện hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Đường Tố Tố Kỳ quái phát hiện, nàng đã vải thiên không thấy được Vi Bách Hách thân ảnh. Từ khi ngày đó nàng đột nhiên ở trong sân té xỉu, thân thể liền ngày càng xa sút hôn hôn trầm trầm ngủ thời gian cũng càng ngày càng trường. Nhưng là, cùng cái dưới mai hiên ở, sao có thể liên tiếp vài thiên đều không thấy được nhà mình nhi tử. Đường ngại ngại nói cho đường tố tố, vì bách hách mấy ngày này đều ở châu thiến gia ở trong nhà việc nhà nông nhiều, đường tố tố thân thể lại không tốt, khó tránh khỏi liền không rảnh lo Vi bách hách. Cho nên... Nàng liền đem vi Bạch hách đưa đi Châu Bình ra. Nửa tin nửa ngờ nghe đường mãi mãi giải thích, đường tố tố tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Con trai của nàng, nàng rõ ràng. Bạch hách không phải tùy tùy tiện tiện liền nguyện ý đi nhà người khác ở nhờ tính tình. Cho dù là Châu Thiến ra, dĩ vãng cũng không phải thường xuyên đi. Ngược lại, Châu Thiến hướng nhà bọn họ chạy số lần càng nhiều. Chẳng lẽ, thật là bởi vì nàng cái này trói buộc mụ mụn. Đường Tố Tố chính nghĩ như vậy, liền thấy Vi bách Hách cùng Châu Thiến chạy chậm vào đường ra viện môn. Trên mặt mất mát nháy mắt tan đi, Đường Tố Tố cười nhìn về phía chạy tới hai đứa nhỏ, "Hai người các ngươi mấy ngày nay đều chạy nào đi chơi? Ta cùng Vi bách Hách đi huyện thành lạc." Đường Mãi Mãi nói, "Tố Tố thẩm dược sắp ăn xong rồi. Ta cùng Vi bách Hách vừa lúc đi huyện thành chơi, liền nhân tiện cùng nhau mua đã trở lại." Tố Tố thẩm, "Đây là trung dược, đây là thuốc tây, người đều thu." Mấy ngày liền tới bạo phơi, khiến cho châu thiến biến thành tiểu hát than. Càng vì đáng giận chính là, cùng thiến cùng ra vì bách hách lại như cũ trắng nón như trước, thiếu chút nữa không đem châu thiến ghen ghét nhào lên đi cắn mấy khẩu. Bách hách, ngươi như thế nào mang theo thiến thiến đi huyện thành? Này dược là từ đâu ra tiền? Mụ mụ không phải cùng ngươi đã nói, mụ mụ thân thể không quan trọng, không cần lãng phí cái này tiền bởi vì dược là châu thiến đưa qua. Đường tố tố phản ứng đầu tiên là Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương hỗ trợ cấp dự phí. Nghĩ trong nhà cha mẹ tuổi đều lớn như vậy lại còn muốn bởi vì bệnh của nàng thiếu nợ bên ngoài, hơn nữa Châu Thiến trong nhà cũng không phải cỡ nào dư giả. Đường tố tố lãnh hạ mặt tới, không vui nhìn không nghe lời Vi Bách Hách. Nàng dặn dò quá hắn rất nhiều lần, thân thể của nàng không cần tiêu tiền mua thuốc, không cần lại loạn xài tiền trong nhà, không cần. Vi Bách Hách túi đầu. Không có lập tức trả lời đường tố tố. Quật cương đứng ở nơi đó, gắt gao nhấp môi. Hắn biết trong nhà tình huống, cũng biết mụ mụ thân thể kỳ thật thực yêu cầu tiêu tiền, nếu có thể đưa đi bệnh viện mới là tốt nhất. Hán trưởng thành, có thể dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền cấp mụ mụ mua thuốc, cũng có thể giúp ông ngoại bà ngoại chia sẻ trong nhà chi tiêu. Những lời này liền trôn ở trong lòng, lại không cách nào nói ra nếu là làm mụ mụ biết hắn mỗi ngày ban đêm đều sẽ mang theo châu tiến đi đêm lộ chạy đến huyện thành mụ mụ khẳng định sẽ khó chịu so hiện tại sinh khí còn muốn càng khó chịu tố tố thẩm chúng ta lão sư nói sinh bệnh liền phải uống thuốc không thể kéo bằng không tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng bệnh nặng kéo thành bệnh nan y, y chờ đến trị không hết thời điểm liền trưởng. vi bách hách còn như vậy tiểu đường ra ra cùng đường mãi mãi tuổi tác đều lớn Tố tố thẩm muốn dưỡng hảo thân mình, mới có thể chiếu cố hảo bọn họ. Châu thiến không phải ở nói chuyện giật ân, kiếp trước đường tố tố thân thể đúng là như vậy một chút một chút kéo suy sụp. Khi đó đường ra cùng hiện tại giống nhau, không có như vậy nhiều tiền chi trả kết sù tiền thuốc men, mà đường tố tố cố tình mặc kệ lại đau cũng không chịu hô lên thanh. Ngao ngao, kéo kéo, cuối cùng vẫn là không có thể chống đỡ qua đi. Thiên thiến, tố tố thẩm thật sự không có việc gì. Không các ngươi lão sư nói như vậy nghiêm trọng. Tiểu bệnh tiểu đau mà thôi, căn bản không cần lãng phí tiền mua thuốc. Chúng ta nông thôn, từng nhà không đều là như thế này lại đây. Thiên thiến, về sau ngươi giúp thím nhìn chầm chầm điểm bách hách, đừng làm hắn loạn tiêu tiền, được không? Hiểu con không ai bằng mẹ, đường tố tố biết, lấy vi bách hách quật cường, là sẽ không thật nghe nàng, không bao giờ mua thuốc. Cho nên, nàng liền nghĩ tới châu thiến. Có châu thiến hỗ trợ nhìn, Ít nhất có thể kịp thời cho nàng để cái tỉnh. Chính là Tố Tố Thẩm, vi Bách Hách đều không nghe ta lời nói. Châu Thiến đã sớm cùng vi Bách Hách đứng ở cùng một trận chiến tuyến, giờ phút này tự nhiên không có khả năng đáp ứng đường Tố Tố. Cao mày nghĩ nghĩ, trang đáng yêu chu lên miệng, chỉ vào vi Bách Hách cáo chẳng nói. Kia như vậy, về sau Tố Tố Thẩm cấp Thiến Thiến đương chỗ dựa. Nếu là Bách Hách dám không nghe Thiến Thiến nói, Thiến Thiến liền trở về nói cho Tố Tố Thẩm. Tố tố thẩm giúp thiến thiến thu thập bách hách, thế nào? So sánh với vi bách hách trưởng thành sớm, châu thiến trang ngoan bán manh càng dễ dàng mềm hóa nhân tâm. Ôn nhu vuốt châu thiến đầu, đường tố tố tử hái nói. Hảo! Ta đây về sau liền giúp tố tố thẩm nhìn chầm chầm vi bách hách, không chuẩn hắn loạn tiêu tiền. Đối mặt vi bách hách trước sau không ra tiếng, đối mặt đường tố tố ôn nhu như nước thỉnh cầu, châu thiến chuyển chuyển nhăn châu, đẩy đường tố tố hướng trong phòng đi. Bất quá tố tố thẩm, lần này dược đã mua đã trở lại, không thể lui. Tố tố thẩm trước vào nhà đi ăn thuốc tây, ta cùng vi bách hách đi giúp tố tố thẩm ngao trung dược ha. Châu thiến sức lực không tính đại, đường tố tố thân thể lại là càng thêm gầy yếu. Theo bản năng nhìn thoáng qua rốt cuộc ngẩn đầu lên vi bách hách, đường tố tố trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, chỉ phải than nhẹ một hơi, Kia tố tố thẩm trước vào nhà uống thuốc, liền vất vả thiến thiến cùng bách hách hỗ trợ ngao trung dược. Trưng 11 cực phẩm nãi nãi, cũng không lớn trong viện, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách ngồi xổm trong một góc, phe phẩy quạt hương bổ chậm rãi ngao dược. Vi Bách Hách vẫn luôn chưa từng ra tiếng, đến nỗi Châu Thiến trong lòng hoang mang rối loạn. Nhìn không chấp mắt nhìn trầm chầm, chầm trước mắt tiểu dự lo, Vi Bách Hách trầm mặc hồi lâu, Châu Thiến, người nói ta mụ mụ thật sự sẽ không có việc gì sao. Đường tố tố là sống không quá năm nay. Nói như vậy, Châu Thiến vô luận như thế nào cũng nói không nên lời hồi tưởng nàng cùng Vi Bách Hách mấy ngày này chẳng phân biệt ngày đêm lên đường kiếm tiền gian khổ cùng mệt nhọc Châu Thiến mạnh mẽ gật gật đầu khẳng định nói ưn hết thể đều sẽ hào lên Châu Thiến người quả nhiên ở chỗ này ngại mãi kêu ngươi về nhà còn không nhanh lên một cái người mặc váy đỏ xinh đẹp tiểu nữ hài bỗng nhiên chạy vào ngự khí rất là không kiên nhẫn là Châu Hân Châu Thiến đung nhiên ngẩng đầu ánh mắt có như vậy một lát dại ra Trong lúc nhất thời lại là không biết nên làm gì phản ứng. Châu Thiến, ngươi kẻ được a còn dám ngồi xổm kêu bất động, ta nói cho nãi nãi đi. Xem nãi nãi đánh không đánh chết ngươi. Ừ, Châu Hân năm nay 6 tuổi, tuy nói cũng là nữ hải, Châu nãi nãi lại vẫn như cũ nuông chiều khẩn. Ở trọng nam khinh nữ chuyện này thượng, Châu nãi nãi bất công cũng là có khác nhau. Ít nhất đối Châu Thiến cùng Châu Hân thái độ, liền hoàn toàn bất đồng. Châu Thiến, ngươi trước về nhà. Châu nãi nãi ngang ngược vô lý, toàn bộ linh tuyển thôn đều biết được. Lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Châu Hân, vi bách hách đẩy đẩy Châu Thiến. Ân, ta đi về trước nhìn xem. Buổi tối chính ngươi đi nhà ta, chúng ta ngày mai còn thượng huyền thành. Thấy Châu Hân đã chạy xa, Châu Thiến nhíu như mày, bay nhanh nói xong, đứng dậy đuổi theo. Nãi nãi, nãi nãi. Châu Thiến ở vi bách hách ra không chịu trở về. Ta đều hô vài thanh, nàng đều không nghe ta. Châu Thiến mới vừa chạy đến nhà mình ngoài cửa, liền nghe được Châu Hân cáo trạng. Ngay sau đó, không đợi Châu Thiến há mồm biện giải, Châu mãi mãi trong tay trúc côn liền chịu xuống dưới. Người cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, liền mãi mãi nói đều dám không nghe đúng không. Xem ta hôm nay không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Châu mãi mãi một bên mắng một bên chịu, không có nửa điểm đối cháu gái thương tiếc. Thật giống như ở chịu kẻ thù dường như, một chút so một chút tàn nhẫn. Xứng đáng. Châu Thiên cuông quýt trôn tránh thời điểm, nghe được bên người Châu Hân vui sướng khi người gặp họa Trong lòng một trận hòa khởi, không có bất luận cái gì dấu hiệu đột nhiên vọt đến Châu Hân phía sau. Ngay sau đó, Châu nãi nãi dơ lên trúc côn không có thể kịp thời thu hồi, bang đánh vào Châu Hân cánh tay thượng. hoa Nãi nãi, người đánh ta! Ta về nhà cùng ta mẹ nói đi! Châu nãi nãi xuống tay thực trọng, châu hân cánh tay lập tức liền hiện ra vết đỏ. Mà cùng với châu hân kinh thiên động địa kêu khóc thanh, châu thiến đã cũng không quay đầu lại chạy đi xa. Nha! Vui sướng, nãi nãi không phải cố ý ngư như thế nào cũng không né điểm A. Thấy không cẩn thận chịu chúng châu hân, châu nãi nãi sử sốt, đau lòng kéo qua châu hân cánh tay xoa xoa. Chờ đến phát hiện châu thiến đã chạy xa, tức giận đến mắng to ra tiếng, châu thiến... Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta trở về. Xem ta không chịu chết ngươi. Châu Tiến có nghe được Châu nãi nãi tiếng la, lại là nửa khắc cũng không dừng lại cấp tốc chạy như bay. Không thể dừng lại, dừng lại liền sẽ bị đánh, trên người nàng đã ăn vài hạ, Tứ thẩm tứ thẩm, mau đi xem một chút. Nãi nãi lấy chút côn chịu vui sướng lạp Châu Thiến trong miệng tứ thẩm, là Châu hân mụ mụ Phan Đào Đào. Phan Đào Đào không bằng bánh quê hương, Tuy rằng cũng sinh hai cái nữ nhi, lại trước nay đều là đúng lý hợp tình cùng châu nãi nãi gọi nhịp. Châu nãi nãi bắt nạt kẻ yếu, dần dần liền thật sự sợ nổi lên phan đào đào. Thiên thiến, ngươi nói cái gì? Ngươi nãi nãi chịu vui sướng. Vì cái gì? Nàng dựa vào cái gì đánh nữ nhi của ta? Phan đào đào mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, ôm bốn tuổi châu duyệt liền đi ra ngoài. Tứ thẩm, đều là ta không tốt. Ngải nãi vốn dĩ muốn đánh chính là ta, vui sướng đứng ở một bên, cho nên mới châu thiến túi đầu, hồng mắt xin lỗi. Đánh ngươi! Nàng gái lao bất tử rốt cuộc muốn như thế nào? Đánh xong cái này cháu gái, lại chịu cái kia cháu gái. Như thế nào? Cháu gái liền không phải người. Cũng chỉ có nàng bảo bối tôn tử chạm vào không được đúng không? Nếu là thay đổi bình thường, Phan Đào Đào sẽ không quản châu thiến ai không ai châu nãi nãi đánh. Nhưng châu nãi nãi hôm nay đánh tới châu hân trên người, chính là không được. Tứ thẩm, ngươi vẫn là chạy nhanh đi xem đi. Ta vừa mới chạy tới thời điểm, vui sướng đang ở khóc đâu. Nãi nãi gậy gục chịu rất đau, vui sướng khẳng định bị đả thương. Thành công khơi mào phan đào đào lửa giận, châu thiến không quên lửa cháy đổ thêm dầu. Đi một chút, thiến thiến cùng tứ thẩm một khối trở về. Có tứ thẩm ở, cái kia lao bất tử không dám lại đánh ngươi. Vừa nghe Châu Hân bị thường, phan đào đào bước chân nhanh hơn, suốt ruột hoảng hốt liền hướng Châu Thiến ra đi. Sợ chậm một bước, Châu Hân đã bị Châu mãi mãi đánh chết dường như. Mãi mãi đánh tỉ tỉ, ô ô Châu ra ở Châu Bình này đồng lửa, cùng sở hưu ngũ huynh đệ, một cái tỉ muội cũng không có. Châu mãi mãi thực có thể sinh, nhi tử một cái lại một cái ra bên ngoài nhảy, bình sinh nhất kiêu ngạo sự chính là 40 tuổi năm ấy còn thuận lợi sinh hạ lao ngũ Châu Kim. Bất quá tới rồi Châu Thiến này đồng lửa, hiển nhiên liền sò không được. Cho tới nay mới thôi chỉ có ba cái tôn tử, lại được bốn cái cháu gái, trong đó nhất sẽ khóc chính là Châu Duyệt. Châu Duyệt này vừa khóc, Phan Đào Đào sắc mặt càng khó nhìn. Chờ tận mắt nhìn thấy đến khóc đến thở hồn hển Châu Hân, Phan Đào Đào kéo ra giọng nói liền hô lên, Mẹ! Ngươi làm cái gì đánh vui sướng? Thiên đại sự liền không thể hảo hảo nói sao? Cô nương ra trên người lưu điểu dấu vết rất đẹp. Trường thành gả không ra làm sao bây giờ. Chính cô sức hống châu hơn châu mãi mãi vừa thấy đến hương sư vấn tội phan đào đào, phẫn nộ ánh mắt lập tức bắn về phía châu thiến. Đáng chết nha đầu, cư nhiên đem phan đào đào cấp hô lại đây. Sớm muộn gì hảo hảo thu thập châu thiến một đốn. Đào đào, nhìn ngươi lời này nói. Vui sướng mới bao lớn điểm A, như thế nào sẽ gả không ra. Nói nữa. Ta vui sướng lớn lên như vậy xinh đẹp, trưởng thành khẳng định là cái mỹ nhân vôi, không lo gả. Hung hăng xẻo liếc mắt một cái châu thiến, châu nãi nãi cười gượng nói. Mẹ, lời này cũng không phải là ngài nói liền tính. Dù sao về sau mặc kệ vui sướng làm sai cái gì, ngài cứ việc cùng ta cái này đương mẹ nó nói. Ta sẽ hảo hảo quản giáo vui sướng, không đáng ngài động thủ. Đây là phan đào đào, hoàn toàn không cho châu nãi nãi lưu mặt mũi. Lại cứ châu nãi nãi liền ăn này một bộ. Đã biết, đã biết. Ta này không phải cũng là vô tâm sao. Vốn dĩ tưởng chịu châu thiến cái này nha đầu chết tiệt kia Nào nghĩ đến châu nãi nãi còn tưởng nói đều do châu thiến đột nhiên trốn đến châu hơn phía sau linh tinh lời nói. Lại bị phan đào đào không kiên nhận đánh gãy. Được rồi, mẹ. Ta trước đem vui sướng lánh trở về thượng dược, chế chút thượng nhà ngươi ăn cơm. Phan đào đào lời này ý tứ. Đó là muốn châu nãi nãi nấu cơm bổi thường bọn họ một nhà. Châu nãi nãi tuy rằng lòng có bất mãn, nhưng xem ở châu hơn ăn như vậy một chút phân thượng, vẫn là không tình nguyện ân một tiếng. Quay người còn tưởng lại tấu châu thiến một đốn, vừa lúc gặp châu bình cùng bành quế hương tử trong đất đã trở lại. Ba ba, mụ mụ. Nãi nãi tiếp chúng ta một nhà đi ăn cơm. Trước châu nãi nãi một bước mở miệng, châu thiến mặt mang vui sướng chạy hướng châu bình hai người. An an an. An bất tử ngươi. Chán ghét phỉ nhổ trên mặt đất, Châu nãi nãi quay người liền đi, hoàn toàn không tiếp Châu thiến lời này. Kia cái gì, tam ca tam cầu, chúng ta cũng đi về trước. Bởi vì Châu nãi nãi không thích Châu Bình một nhà, mặt khác bốn huynh đệ trong tối ngoại sáng cũng đều có chút coi thường Châu Bình. Lẫn nhau xác thật có lui tới, nhưng cũng giới hạn trong chiếm tiểu tiện nghi thời điểm. Không có chỗ tốt, đại gia nhất chi đều không thể tìm tới Châu Bình cùng bành quê hương. Châu nãi nãi cùng Phan Đào Đào biểu hiện đều thực rõ ràng, Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương lại là sớm đã tập mãi thành thói quen. Bọn họ hai phu thê từ trước đến nay thành thật kiên định quá ngày, chưa từng nghĩ tới ham bất luận kẻ nào đồ vật. Châu nãi nãi cũng hảo, mặt khác bốn huynh đệ cũng thế, bọn họ sống được thản nhiên, không cảm thấy kém một bậc, cũng không cần để ý. Ba ba, mụ mụ, nãi nãi đánh ta vẻ mặt ủy khuất đi đến Châu Bình cùng Bành Quế Hương trước mặt, Châu Thiến vươn tay. Đem một đạo lại một đạo vết máu chỉ cấp hai người xem Thiên Thiến Châu Bình Hai Phu Thê đều là thở hốc vì kinh ngạc Cũng quýt lôi kéo Châu Thiến về phòng thượng dược Châu nãi nãi xuống tay quá độc ác Đều thấy huyết. Ba ba mụ mụ Ta không thích nãi nãi Nãi nãi nhìn thấy ta liền chịu ta Còn mắng ta là nha đầu chết tiệt kia từ trọng sinh Châu Thiến liền vẫn luôn ở cân nhắc kéo ra nhà mình cùng Châu ra những người khác quan hệ Ít nhất Không thể làm nàng ba mẹ tiếp tục ôm phía trước cái loại này đều là người một nhà ý tưởng. Châu ra những người đó, là sẽ không cảm ơn. Thiên thiến, người mãi mãi là nhất thời hồ đồ, nói sai rồi lời nói một lát cứng đờ lúc sau, châu bình ý đổ giúp châu mãi mãi giải thích. Thiên thiến, mãi mãi là trưởng bối, người muốn tôn kính lao nhân. Không thể ở sau lưng nói mãi mãi không hảo bành quế hương trong miệng nói chân ăn nói, đáy mắt lại là không tự chủ được nổi lên thủy quang. Nhà nàng thiến thiến nhiều ngon a như thế nào nên bị đánh? Chính là nãi nãi nói muốn đánh chết ta là mã phi một ngày kiến thành. Châu Thiến biết, muốn xoay chuyển Châu Bình cùng Bành Quế Hương ý tưởng, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng nàng sẽ nỗ lực, đem hết toàn lực. Châu Bình cùng Bành Quế Hương đều trầm mặc. Châu nãi nãi tinh tình, bọn họ hai người đều là biết rõ. Châu nãi nãi không thích bọn họ một nhà, cũng là mọi người đều biết sự thật. Nhưng con bọn họ đem thiến thiến đánh như vậy tàn nhẫn, hôm nay là lần đầu tiên. Còn có đánh chết hai chữ, mặc cho nhà ai cha mẹ nghe được lời này, đều sẽ không cao hứng. chương 12 trưng ngỏi. Vi Bách Hách đi vào tới thời điểm, không khí như cũ có chút ngưng trọng. Châu Bình cùng bành quế hương trên mặt bài trừ tới tươi cười rất là cứng đờ. Châu Thiến tắc dầu dĩ không vui ngồi ở trên giường, thỉnh thoảng phát ra tê một tiếng đau hô. Vi Bách Hách, ngươi xem. Ta nãi nãi chịu. Nhìn thấy vi bách Hách châu thiến hai mắt sáng ngời, nâng lên bị thương cánh tay. Nam châu thiến mảnh khảnh cánh tay, vi bách Hách sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh bằng, nàng vì cái gì chịu ngươi? Không biết. Biểu tình vô tội lắc đầu, châu thiến nún nhún vai, có thể là xem ta không vừa mắt đi. Ngươi cũng biết, nàng vẫn luôn đều không thế nào thích ta. Châu thiến cánh tay thượng tảng lớn tảng lớn thuốc tím phá lệ trói mắt, vi bách Hách không nói chuyện nữa. Quay đầu lại nhìn phía Châu Bình cùng bành quê hương. Bạch Hách, Thiến Thiến mãi mãi chỉ là Châu Bình vắt hết tóc muốn tìm kiếm ra một cái thích hợp lý do, lại phát hiện rất khó. Chỉ là xem Châu Thiến không vừa mắt. lạnh băng ngữ khí không mang theo chút nào phập phồng, vì Bạch Hách bất quá 8 tuổi, giờ phút này phát ra sắc bén khí thế lại chấn đến thân là đại nhân Châu Bình nói không ra lời. Bạch Hách nói rất đúng. Mẹ không chỉ xem Thiến Thiến không vừa mắt, Xem chúng ta hai cái đại nhân cũng không vừa mắt. Bành Quế Hương hiếm khi nói bà bà không phải, nhưng mà hôm nay, nàng đỗng nhiên thở dài một hơi, cười khổ mà nói nói. Quế Hương, không cần làm cho hài tử mặt nói lung tung, mẹ là trưởng bối. Châu Bình sắc mặt khẽ biến, đệ thấp thanh âm nói. Trường bối. Trường bối là có thể một câu cũng không nói chịu ta khuê nữ. Trường bối là có thể chịu con người toàn vẹn chuyện gì cũng không phát sinh dường như xoay người liền đi. Mệnh chúng ta vẫn là đương ba mẹ, cứ như vậy tùy ý nhà mình nữ nhi ở trước mắt chịu ủy khuất bảnh quế hương trong lòng coi oán, nói xong lời cuối cùng càng là nhịn không được nghẹn ngào lên. Mụ mụ, ngãi ngãi chịu ta thời điểm còn không cẩn thận đánh tới vui sướng. Sau đó tứ thẩm một lại đây, ngãi ngãi liền cùng tứ thẩm xin lỗi, còn nói buổi tối cấp tứ thẩm một nhà nấu cơm như thế rõ ràng khác biệt đã ngộ, châu thiến tất nhiên là muốn cùng châu bình cùng bảnh quế hương nói nói. Mẹ cũng thật quá đáng. Vui sướng là cháu gái, ta thiến thiến liền không phải. Là nhận chuẩn chúng ta sẽ không giống tứ đệ muội như vậy vì khuê nữ xuất đầu. Nếu là châu nãi nãi giống đối châu thiến giống nhau thái độ đối châu hân, bành quế hương không có gì lời nói hảo thuyết. Nhưng châu nãi nãi nói rõ bất công, bành quế hương bành mắt càng thêm đỏ. Quế hương, có chuyện hảo hảo nói. Nhìn làm cho thiến thiến nói những lời này bành quế hương, châu bình trên mặt cũng có chút nang kham. Xoay người hướng ra ngoài đi, ta đi tìm mẹ nói nói việc này. Ta cùng ngươi cùng đi. Vừa nghe Châu Bình muốn đi tìm Châu nãi nãi, Bành Quế Hương không yên tâm nói. Không cần, ngươi ngốc tại trong nhà chiếu cố thiên thiến. Mẹ bên kia, ai, ngươi cũng biết Châu Bình không đem nói cho hết lời, thẳng rời đi. Mụ mụ, ba ba một người đi tìm nãi nãi, có thể hay không bị nãi nãi mang chết. Nếu không, vẫn là đem ba bà, bà kêu trở về đi. Ta ai bị đánh không có việc gì, nhiều lắm lần tới chôn tránh điểm. Kiếp trước Châu Thiến không thiếu ai Châu Nãi mãi vô duyên vô cớ quất đánh, Châu Bình lại chưa từng đi đi tìm Châu Nãi mãi lý luận. Ở Châu Bình trong mắt, Châu Nãi mãi là trưởng bối, quản giáo cháu gái thủ đoạn tuy rằng thô bạo, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Có lẽ cũng đúng là bởi vì Châu Bình cùng Bành Quế Hương thói quen tính không nói một lời, Châu Nãi mãi mới có thể càng thêm làm cản. Không được. Người ba cần thiết đi này một chuyến. Dĩ vãng người nãi nãi những cái đó hành động, chúng ta đều nhịn. Nhưng là hôm nay tuyệt đối không được. Bành Quế Hương cũng rất muốn cùng phía trước giống nhau, lui một bước, một sự nhịn chín sự lành. Bất quá! Nhìn châu thiến trên người thường, Bành Quế Hương khẽ tắn ngôi. Không thể bởi vì bọn họ ra thiên thiến hiểu chuyện, liền đã chịu không công bằng đãi ngộ. Kia mụ mụ, có phải hay không ba ba đi tìm nãi nãi? Ta về sau liền sẽ không bị đánh ai nhìn Bành Quế Hương thay đổi, Châu Thiến trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại có chút khiếp đảm hỏi. Châu Thiến tiếng nói thực mềm thực nhược, Bành Quế Hương nước mắt không hề dự triệu liền hoạt ra hốc mắt. Chật vật xoay đầu, Bành Quế Hương thanh âm khàn khàn, lại ngoài dự đoán kiên định, Thiến Thiến yên tâm. Mụ mụ bảo đảm, về sau tuyệt đối không cho ngươi mãi lại chạm vào ngươi một ngón tay đầu. Ân. Cảm ơn mụ mụ. Ta liền biết Mụ mụ thì tốt rồi. Có mụ mụ ở, thiến thiến về sau liền không cần sợ nãi nãi đánh ta. Cố ý làm bộ không thấy ra bảnh quế hương khắc thường. Châu thiến vui sướng vô vô tay, sắp đến cuối cùng còn đau hô một tiếng. Ai u, đau. Không cần lộn xộn, Cẩn thận xem xét xong châu thiến cánh tay thượng thương thế. Vì bách hách động tác mềm nhẹ nâng lên châu thiến chân. Cảng chân có mấy cái vết máu, nơi khác còn có bị thương sao. Châu thiến đang ngồi ở trên giường. Hai chân gục xuống treo ở mép giường. Bị vi bách hách bắt lấy mắt cá chân, trên mặt không tự kìm hãm được liền đỏ, trên lưng cũng có, ta mụ mụ cho ta thượng quá dược. Ân. Bế lên châu thiến chân đặt ở trên giường, vi bách hách tầm mắt phiêu hướng châu thiến sau cổ. Bất quá ngại với quần áo che, nhìn không ra rốt cuộc có nghiêm trọng không. Nghĩ nghĩ, vi bách hách dặn dò nói, đêm nay ta một người đi trong thành, ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Này sao lại có thể? Ta không có việc gì. Có thể cùng ngươi một khối đi. Đại buổi tối làm vi bách hách một người đi đường núi, châu thiến nói cái gì cũng không làm. Hai người không những có thể cho nhau thêm can đảm, xảy ra chuyện còn có cái chạy chân báo tin. Vi bách hách một người nói, quá không an toàn. Không cần. Đường núi ta đều đi chín, ngươi lưu tại trong nhà. Vi bách hách hứng khởi cái này ý niệm không phải một ngày hai ngày. Chỉ là hôm nay mới tìm được cơ hội mượn Châu Thiến bị thương một chuyện đưa ra. Ta không. Thấy Vi Bách Hách nói xong đã muốn đi, Châu Thiến vội vàng giữ chặt Vi Bách Hách tay. Vi Bách Hách, ngươi đừng quên, ngươi đáp ứng quá muốn mang theo ta cùng nhau kiếm tiền. Đã mang qua. Luận khởi cố chấp, Vi Bách Hách không ngại nhiều làm, không có nửa điểm thỏa hiệp đường sống. Cái gì kêu đã mang qua. Vi Bách Hách, ngươi đây là qua cầu rút ván. Dùng xong rồi liền ném. Vi Bách Hách khẳng định không phải lâm thời này lòng tham bỏ xuống nàng. Châu Thiến không cao hứng chỉ trích nói. Châu Thiến, ngươi ngữ văn học thật kém. Tránh nặng tìm nhẹ nói sang chuyện khác, Vi Bách Hách ném ra Châu Thiến tay, ta hôm nay về nhà ăn cơm. Vi Bách Hách, Châu Thiến hét lớn một tiếng, tức giận đến muốn xuống giường, lại bị Bành quế hương ngăn cản. Thiên Thiến, Bách Hách cũng là vì ngươi hảo. Nghe lời, chờ trên người của ngươi thương dưỡng hảo. Lại cùng bách hách cùng đi trong thành. Mặc dù vi bách hách không nói, Bành Quế Hương cũng không tính toán tùy ý Châu Thiến tiếp tục đi theo đi trong thành. Hai đứa nhỏ có hiếu tâm là chuyện tốt, bán băng côn có thể kiếm tiền cũng là sự thật. Nhưng là, quá không an toàn. Mụ mụ, không thể làm vi bách hách một người đi trong thành. Châu Thiến biết, nàng mụ mụ vẫn luôn không phải thực tán đồng nàng cùng vi bách hách đi trong thành. Nhưng là, không đi theo vi bách hách bên người châu thiến trong lòng bất an. Mụ mụ biết. Mụ mụ đợi lát nữa liền đi tìm đường ngãi ngãi, làm bách hách cũng tạm thời không đi huyện thành, có thể không. Mấy ngày này, Bành Quế Hương cùng đường ngãi ngãi một chạm mặt liền sẽ nói thầm việc này. Không thể cường ngạnh đả kích hai đứa nhỏ tính tích cực, lại thật sự lo lắng hai đứa nhỏ an toàn. Hôm nay vừa lúc như vậy tuyệt hai đứa nhỏ ý niệm. Nhưng vì bách hách sẽ không đáp ứng. Bọn họ đã kiếm được tiền, nếm tới rồi ngon ngọn Sao có thể nói không làm liền không làm? Đừng nói vi bách Hách, ngay cả Châu Thiến, cũng làm không đến giường như không có việc gì thu tay lại. Hảo, Thiến Thiến nghe lời, chính mình lưu tại trong phòng. Mụ mụ đi trước nấu cơm, trễ chút đi tìm đường nãi nãi. Không cho Châu Thiến tiếp tục nhiều lời cơ hội, bành quế hương đi ra khỏi phòng, cũng từ ngoài cửa cắm thượng muôn xuyên. Mụ mụ, Châu Thiến nhất thời tình thế cấp bách, không chút suy nghĩ từ trên giường nhảy xuống dưới. Lại không cẩn thận đụng tới thương chỗ, t, Bách hách, như thế nào đã trở lại? Không phải đi tìm thiến thiến sao? Bương vì bách hách ngao tốt trung dược, đường ngãi nãi chua sốt đồng thời, càng có rất nhiều vui mừng. Cho nên, đối vi bách hách cùng châu thiến cực cực khổ khổ bán băng côn một chuyện, cũng thoáng sửa lại xem. Bà ngoại, ta đêm nay ở nhà ăn cơm. Vì bách hách không có nhiều lời mặt khác, thông dong tiếp nhận đường ngãi nãi trong tay chén ra đi cấp mụ mụ đưa dược. Hảo, hảo, thật là bé ngoan. Nếu là đường cần cái kia hôn tiểu tử còn ở nhà, bách hách nơi nào yêu cầu chịu nhiều như vậy khổ. Tưởng tượng đến rời nhà nhiều ngày nhi tử, đường ngãi ngãi lắc đầu, chỉ dư không thể nề hà thở dài. Bên kia, Châu Bình tìm đi nhị ca Châu An trong nhà, đang theo Châu ngãi ngãi rằng có, mẹ, thiến thiến hôm nay rốt cuộc vì cái gì bị đánh, ngại nhưng thật ra cấp nhi tử một cái cách nói a. Cách nói. Châu Bình, ngươi cái nhại danh hướng ai ổn nào đâu. Là gan phỉ đúng không? Ta giáo huấn nhà mình cháu gái cũng phản pháp. Có phải hay không nên tao trời phạt? Hành. Ngươi muốn hỏi vì cái gì đúng không? Ta liền nói cho ngươi nghe. Chính ngươi nói nói, Châu Thiến gần nhất đều chạy nơi nào lêu lồng đi. Mười ngày nửa tháng đều nhìn không thấy bóng người, muốn gặp nàng còn ra sức hức tử không chịu về nhà. Như thế nào? Cánh nạnh, không đem ta cái này mãi mãi để vào mắt. Nàng dám không tôn kính lao nhân, ta liền dám chịu nàng. Như thế nào? Có năng lực ngươi giúp ngươi khuê nữ rút về tới. Lao nương liền đứng ở chỗ này, ngươi chịu ngươi chịu. Chịu A. Châu mãi mãi năm cái nhi tử, lại chỉ cần tuyển cùng con thứ hai trụ cùng nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, nhị con dâu cắt vân nhà mẹ để có tiền có thế, châu mãi mãi cảm thấy cùng con thứ hai ở cùng một chỗ. Vô cùng có mặt mũi. Đến nỗi con thứ ba Châu Bình, ở Châu nãi nãi trong mắt chính là một bãi khó bùn, nàng coi thường mắt, cũng căn bản không để trong lòng. Trưng 13 thay đổi. Châu Bình ủ rũ cụt đuôi về đến nhà khi, bành quế hương đang từ phòng bếp ra tới. Nhìn thấy Châu Bình một bộ đánh không dậy nổi tinh thần biểu tình, tức khắc thở dài một hơi, tính, đừng nghĩ như vậy nhiều. Mẹ kia đầu. Ai, trách ta vô dụng. Châu Bình lại làm sao không nghĩ vì nhà mình khuê nữ suốt đầu, nhưng một khác đầu đứng chính là hắn thân mụ. Hắn cho dù có bất mãn, cũng không có biện pháp thật sự giúp Châu Thiến rút về đi. Được rồi, đã sớm biết đến kết quả, không cần thiết để ở trong lòng. Đúng rồi, Thiến Thiến ở nàng trong phòng, ngươi xem điểm. Ta thượng tố tố ra một chuyến. Châu Bình đi tìm Châu mãi mãi lý luận sự, bành quế hương nguyên bản liền không xem trọng, cũng không ôm cái gì hy vọng. Trước mắt nàng vội vã đi theo đường ngãi ngãi nói buổi tối không cho vi bách hách một người đi huyện thành sự, hai ba bước liền ra sân. Ba ba, ba ba, nghe được trong viện nói chuyện thành, Châu Thiến trầm chầm, chầm xuống đất, cách kẹt cửa ra bên ngoài nhìn, ta mẹ đem ta khóa trong phòng. Châu Bình trong lòng chính buồn khí, đảo mắt thấy khuê nữ bị khóa, lập tức nhíu mày, mẹ ngươi không có việc gì đem ngươi khóa trong phòng làm cái gì. Sợ ta cùng vi bách hách chạy bái. Châu Thiến thuận miệng một câu nói xong, Châu Bình chưa cảm thấy ra không thích hợp, Châu Thiến chính mình nhưng thật ra dẫn đầu bật cười. Biết mẹ ngươi lo lắng, ngươi còn luôn ra bên ngoài chạy. Châu Bình dạy bảo cũng không nghiêm khắc, một bên nói một bên mở cửa xuyên đem Châu Thiến phóng ra. Chính là Vi bách hách một người đi trong thành, ta không yên tâm a. Châu Thiến nói liền tưởng đi ra ngoài, bất quá lại bị Châu Bình ngăn cản xuống dưới. Thiên Thiến, ngươi nhớ không ghi hận ngươi nãi nãi. Đột nhiên bị Châu Bình hỏi chuyện này, Châu Thiến dừng một chút, vẫn là dừng bước chân. Thứ ba, ngươi cảm thấy nãi nãi đối nhà ta hảo sao? Khó được Châu Bình chủ động hỏi việc này, Châu Thiến bạn khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi. Châu Bình trầm mặc. Châu nãi nãi đối nhà bọn họ được không? Trong thôn tất cả mọi người xem ở trong mắt, bọn họ một nhà ba người càng là cảm xúc rất nhiều. Không cần rào biện, cũng che lấp không được. Ba, ta không ghi hận nãi nãi. Hít sâu một hơi, Châu Thiến nỗ lực tản ra hiện lên ở trong đầu kia một màn lại một màn, nhưng là, ta cũng không thích mãi mãi. Mãi mãi đối nhà ta không tốt. Mặc kệ là ba ba vẫn là mụ mụ, lại hoặc là ta, mãi mãi đều không thích. Thật giống như ba ba không phải loại ẩn mãi thân sinh, ta cũng không phải Châu gia thân cháu gái giống nhau. Ở mãi mãi trong lòng, ta cùng Châu Hân, còn có Châu Duyệt, trước nay đều không giống nhau. Thiên Thiến Người nãi nãi không phải không thích người, nàng chỉ là Châu Bình theo bản năng không nghĩ cấp Châu Thiến giáo hấn không tốt tư tưởng. Nhưng sự thật liền bãi ở trước mắt, Châu Thiến trên người còn mang theo bị Châu nãi nãi quất đánh vết thương. Hắn thật sự nói không nên lời an ủi giả dối lời nói. Nàng chỉ là cảm thấy nhà ta đều là không tiền đồ. Ba ba vô năng, mụ mụ yếu đuối, ta lại là cái bổi tiền hóa. Cho nên, liền đương nhiên không thích nhà ta. Châu Thiến nhún nhún bay. Nó nướt tiếng nói nói cực kỳ trói thai kết luận. Thiên thiến! Châu Bình nhăn chặt mày, mặt trầm xuống tới, ai nói với người này đó? Ai dạy người nói này đó? Không ai cùng ta nói này đó, cũng không ai dạy ta. Ta chính mình có mắt, nhìn ra tới. Ba ba, đây là sự thật. Chúng ta linh tuyển thôn tất cả mọi người biết. Thật giống như hôm nay ta bị đánh, nếu không phải ta trốn đến Châu Hân phía sau, mãi mãi liền tính thật đánh chết ta. Cũng sẽ không nương tay. Châu Thiến có thể cảm giác được, nhắc tới đến nàng bị đánh sự, Châu Bình khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới. Thiên Thiến, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy. Cảm thấy ba ba thực vô năng. Thực không tiền đồ. Cho nên mới làm hại ngươi không bị mãi nãi thích, mới vô duyên vô cớ bị đánh bị khinh bị Châu Bình hỏi thực gian nan. Lại là hắn giờ phút này nhất chân thật cảm thụ. Mới vừa rồi Châu Bình ở nhị ca Châu An gia. Không chỉ châu nãi mãi chỉ vào cái mùi mang hắn, nhị ca châu an, nhị tẩu Cát vân, thậm chí tiểu cháu trai châu Chí đều khinh thường nghiêng con mắt xem hắn. Nhị ca ra trừ bỏ đại chất nữ châu nam đầy mặt lo lắng, không ai là hướng về hắn. Thật giống như, thật giống như nhà hắn thiến thiến xứng đáng bị đánh. Ba ba tại sao lại như vậy tưởng? Ở thiến thiến trong lòng, ba ba là lợi hại nhất, người lợi hại nhất. Ba ba ngươi quên mất, ngươi còn sẽ làm ra cụ đâu. Dơ tay chỉ vào sân trong một góc đã thành hình tủ gỗ. Châu Thiến cười đôi mắt đều mị lên, chờ ba ba mua hồi sơn tốt nhất ngăn sắc, Chúng ta là có thể quản gia cụ kéo đi trong thành bán, tiếp theo liền sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Chúng ta có thể mượn một ít cấp tố tố thẩm xem bệnh, còn có thể dọn đi trong thành trụ. Đến lúc đó mãi mãi lại hung lại không thích chúng ta, cũng mắng không đến ta, đánh không đến ta. Châu Thiến ảo tưởng hình ảnh rất tốt đẹp. Mặc dù Châu Bình nghe được cuối cùng một câu khi trong lòng có chút bất đồng ý tưởng, lại rất mo đẻ ép đi xuống. Chịu Châu Thiến trên mặt sán lạn tươi cười cảm nhiễm, Châu Bình gật gật đầu, đem Châu Thiến ôm Tiến trong lòng ngực. Thiên Thiến, ba ba nhất định hảo hảo kiếm tiền, nhất định nỗ lực làm ngươi cùng mụ mụ đều quá thượng hảo nhật tử. Còn muốn nhất định không thể bị nãi nãi đánh. Nãi nãi xuống tay hảo tàn nhẫn, đánh Thiên Thiến đau quá chút nào không vông tha bất luận cái gì một cái cơ hội. Châu Thiến mềm tiếng nói bỉ khuất nói. Hảo, không cho Thiến Thiến ai nãi mãi đánh. Chân chính nói ra những lời này, kỳ thật cũng không có tưởng tượng như vậy khó. Càng sâu đến, Châu Bình trong lòng đống nhiên liền kiên định, nhẹ nhàng. Ân, ta thích nhất ba ba. Nếu thật sự có thể đem Châu Bình hòa nhau chính đạo, Châu Thiến không ngại trang ngoan bán manh chơi đáng yêu. Chỉ cần, Châu Bình thật sự có thể thay đổi đối Châu nãi mãi cùng với mặt khác Châu ra người kia mặc kệ bất luận cái gì sự đều tất cả ứng thừa lạm người tốt tính tình. Cùng lúc đó, Vành Quế Hương chính lặng lẽ cùng đường mãi mãi giải thích nguyên nhân, thiên thiến bị nàng mãi mãi đả thương, nay cái ban đêm không thể cùng bách hách đi trong thành. Đơn giản bách hách cũng nghỉ ngơi mấy ngày, tạm thời đừng đi hảo. Cái gì? Thiên thiến mãi mãi lại đánh thiên thiến. Nàng là ăn no căng không có việc gì làm vẫn là như thế nào. Đều một đống tuổi người, cố tình muốn cùng tiểu nha đầu không qua được. Vẫn là nàng nhà mình cháu gái Ta xem nàng chính là hắc tâm hắc phổi Sớm muộn gì hắc liền nàng chính mình đều không quen biết chính mình Đường ngãi ngãi vừa mới còn ở nghi hoặc vi bách hách hôm nay như thế nào ở nhà ăn cơm chiều Ngay sau đó liền biết được chân tướng Cũng mặc kệ hàng xóm có thể hay không nghe được Kéo ra giọng nói liền mang lên Nói đến nói đi Vẫn là chúng ta đương ba mẹ không bản lĩnh Thiên thiên nói Nàng ngãi ngãi không cẩn thận chịu vui sướng một chút Ta tứ đệ muội lập tức liền tìm tới. Thiến thiến mãi mãi chẳng những xin lỗi, còn ăn ngon uống tốt muốn xen vào buổi tối một bữa cơm. Đâu giống nhà ta thiến thiến những lời này, thay đổi ngày thường bảnh quế hương khẳng định sẽ không nói xuất khẩu. Bất quá nàng hôm nay nếu nói ra, đó là thật sự có ý tưởng. Nghe một chút. Nghe một chút. Ta sớm cùng các ngươi hai vợ chồng nói qua đi. Không cần mọi chuyện nhường nhịn không cần bị khí cũng chỉ biết hướng trong bụng ướt. Phàm là ngươi học học ngươi kia tứ đệ mội, thiến thiến có thể chịu lớn như vậy bỉ khuất sao. Có thể tao nhiều như vậy tội. Không nghĩ tới bành quế hương có thể chủ động nhắc tới này một vụ, đường mãi mãi biến sắc, lập tức châm ngòi thổi gió khuyến khích lên. Ta bành quế hương ngượng ngùng túi đầu, lại cũng không thật muốn trở nên giống phan đào đào như vậy lợi hại. Nàng yêu cầu không nhiều lắm, chỉ nghĩ thủ nhà mình tiểu nhật tử quá đến an an nhạc nhạc liền hảo. Ngồi ở trong viện biên sọt đường ra ra tự nhiên cũng nghe tới rồi Bảnh Quế Hương nói, hướng trong phòng đi ra vì Bách Hách nói, Bách Hách, dù sao mẹ ngươi dược đã chảo đã trở lại. Thứ hôm nay trở đi, ban đêm liền không cần đi huyện thành. Nhìn thấy Bành Quế Hương, vì Bách Hách liền biết, chẳng sợ Châu Thiến lại khóc lại náo, cũng không có khả năng cùng lại đây. Nguyên bản, hắn cũng là như thế này tính toán. Trong lòng yên lặng như vậy nói cho chính mình. Vi bách hách đi vào đường ra ra trước mặt, ông ngoại, ban đêm ta một người đi trong thành. Không được đi. Vi bách hách bướng bỉnh tính cách, đường ra ra rất rõ ràng. Xu mắt quát một tiếng, liền cúi đầu hay còn biên khởi sọt so tới. Nhưng hải tử chính là hải tử, không nên ăn nhiều như vậy khổ. Thần sắc bình tĩnh nhìn đường ra ra, Vi bách hách biểu tình trước sau không có biến hóa. Thẳng đến đường ra ra biên sọt so động tác càng ngày càng chậm. Không thể không ngẩn đầu lên nhìn phía hắn khi, vì bách hách mới gần từng chữ một nói, ông ngoại, ta có thể kiếm tiền. Kiếm tiền kiếm tiền, kiếm cái giám tiền. Ngươi mới bao lớn một chút tuổi liền mãn đầu hóc nghĩ kiếm tiền. Không hảo hảo làm bài tập làm học tập, cả ngày liền nghĩ này đó lung tung rối loạn việc vật ánh. Ngươi còn có nhớ hay không ngươi là cái học sinh? Còn có nhớ hay không ông ngoại bà ngoại cực cực khổ khổ kiếm tiền cùng ngươi đọc sách? Ngươi! Ngươi! Người tức chết lao tử. Đôi tay hung hăng tạp trong tay sọn, đường ra ra nổi trận lôi đình, đôi tay bối ở sau người, tức giận chuyển quay đầu liền đi. Ai lao nhân, người đi đâu? Lập tức liền phải ăn cơm chiều. Đường ra ra lần này giận, sống sở sờ dọa đường mãi mãi một cú sốc. Không ăn. Khí no rồi. Đường ra ra cũng không quay đầu lại đi ra đại môn, không kiên nhẫn trả lời. Vi bách hách một mình đứng ở trong viện, đôi tay nắm tay. Túi đầu. Một lát sau, không rên một tiếng ngồi sồn xuống, đem đường ra ra té ngã sọt tre nhặt lên tới phóng hảo, chậm rãi tiếp theo biên lên. Châu Thiến mải ép lôi kéo lôi kéo Châu Bình đi tới thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Vì bách hách liền như một con bị thương ấu tiểu cô lang, yên lặng thủ vững chính hắn bản tâm, không nói một lời liếm miệng vết thương. Hai chân liền như sinh căn giống nhau đứng ở đường ra cổng lớn, Châu Thiến hơi há mồm muốn nói cái gì đó. Lại cuối cùng chỉ là vô lực nhắm lại. Nàng! Không biết nên nói chút cái gì, lại có thể nói chút cái gì.